Trường Vương, một tôn r i kiếm ệ u cơ chỉ cấm tẩn, Một t kỵ. thượng cổ tiên nhân lại xuất hiện thế gian dù là chỉ là một cỗ thi thể phục sinh cũng không hoàn chỉnh vẫn như cũ đủ để cho vô số người ngưỡng vọng chu thiên đạo bước ra một bước như là tiên lâm phản bội thần đi thế gian vượt ngang hết thể nhân quả pháp nói xuyên qua vô tận thời không tương lai không có dấu hiệu nào xuất hiện tại huyết sắc đô thị cấm kỵ trước mặt đối phương sắc mặt hoảng hốt vội vàng xuất thủ có thể làm kinh khủng sức mạnh cấm kỵ bộc phát nó mới tuyệt vọng phát hiện đầu lâu của mình đã sớm bị tiên nhân hai xuống đối phương tự hồ là đang mình nhìn thấy hắn trước một khắc liền xuất thủ n ị c h chuyển quá khứ tương lai dòng sông thời gian ở trong tay của hắn phảng phất chỉ là một cái có thể tùy ý thưởng thức đồ vật n g ư ơ i tôn này cấm kỵ không cam lòng lên tiếng còn muốn thi triển thủ đoạn lúc này chu thiên đạo phun ra một đạo xá lệnh thiên đạo quang mang chấn thiên động địa đại đạo quy tắc biến thành thực chất t ừ n g đầu đang nằm tả hữu mặc cho hắn lấy dùng hắn bàn tay lớn một nắm ngàn vạn pháp đạo tụ làm lồng giam một cái chớp mắt kiềm chế lấy một loại liền nói chủ đều không thể nào hiểu được phương thức đem một tôn cấm kỵ trên ép thành không quan trọng、ừ. cả tòa huyết sắc đô thị cấm khu đều tại dung mạnh khổng lồ hư ảnh một cái trước mắt bắn ra tại hiện thế bên trong phía trên hiện ra vô số đầu đáng sợ vết rách phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ đổ sụt vỡ vụn ý vị này tòa này cấm khu bên trong một vị cấm kỵ hoàn toàn chết đi lại không khôi phục khả năng một số ghế cấp cấm khu thường thường cũng liền dựa vào một hai tôn cấm kỵ trèo trống vẫn diệt một vị toàn bộ tiểu thế giới đều muốn sinh ra kinh khủng dung chuyển tương đương với hiện thế bên trong thiên đạo chết đi tình cảnh như vậy nhìn đến vô số tâm thần người dung mạnh kinh hại khó tả vị này tên là chu thiên đạo đại nhân quá cường hãn vừa ra tay chính là một vị cấm kỵ chết. nếu là hắn b u ô n g tay b u ô n g chân cái gọi là cực số chỉ loạn âm thần chịu đựng được mấy vòng lúc này chu thiên đạo thần thái lạnh nhạt đứng ở cựu châu phía trên ánh mắt đảo qua từng vị cấm kỵ làm cho chúng nó trong lúc nhất thời đều do dự bắt đầu không dám tiếp tục ra tay nhưng mà dạng này c h ấ n nhiếp không thể tiếp tục bao lâu chúng thần lăng mộ phương hướng vượt sâu xả thần uy nghiêm thanh nhầm vang lên một đám ngu xuẩn ngay xưa địa tiên bản tọa cũng từng giết không ít thật khi hắn vô địch sao cho dù là địa tiên bên trong nhân vật vô thượng cũng nhiều nhất cùng tuyệt đỉnh cấm kỵ tương đương không chỉ hắn chỉ còn một cỗ thi thể một viên trái tim, không trọn vẹn đến quá phận. giết một tôn mới vào cấm kỵ chỉ sợ đã hao tổn không nội tình hắn hiện tại sớm đã miệng cọp c ă n thỏ còn không xuất thủ chờ đến khi nào những lời này lại khiến cho từng tòa thứ cấp cấm khu phía trên những cái k i a mới vào cấm kỵ r ụ c dịch bắt đầu rất nhanh có người xuất thủ huyết nha bay múa chiếm hết bầu trời thương khung lâm vào một mảnh mờ nhạt to lớn thập tự giá xứng xử phảng phất một tòa thần sơn đ è xuống chu thiên đạo chắp hai tay sau lưng trên mặt nhìn không ra h ỉ nộ một mặt bắt quái tiên kính từ sau lưng của hắn bay ra tiên đạo quang mang bắn ra bốn phía cản hướng một cách này nương theo lấy ủ, ủ tiếng vang tiên huy cùng thập tự giá cùng nh nơi xa một song song to lớn đôi mắt lúc này toàn đều lộ ra tàn bạo c h i sắc cấm kỵ không phải tốt như vậy lừa bịp một kích phía dưới bọn chúng liền nhìn ra đối thủ sâu cạn ha ha nguyên lai ngươi quả thật không có mạnh như vậy một tôn thân tàn tiên thật sự cho rằng tại bây giờ thời đại còn có thể hoành hành giết hắn nuốt vào tiên thi chúng ta có lẽ có thể đi vào cảnh giới cao hơn từng người từng người mới vào cấm kỵ không còn ôm có bất kỳ k i ế n kỵ từng đạo kinh khủng tuyệt luân thân ảnh đột nhiên giáng lâm cửu châu từ thủ chu thiên đạo chìm quát một tiếng vực sâu xà thần không có nói sai hắn vừa rồi đích thật là đã dùng hết nội tình nhị lăng xuất thủ quyền phá thiên địa cả tại phía nam cửu châu liêu mạng đi luân hồi vương lạc ly triệu cổ kim cũng xuất thủ lạc ly cùng luân hồi vương cùng một chỗ ngăn tại đông vương triệu cổ kim thì đi theo nhị lăng bước chân bốn tên đạo chủ bên trong nhị lăng không thể nghi ngờ làm mạnh nhất lạc ly lại thắng qua luân hồi vương một bậc triệu cổ kim yêu nhất dạng này phối hợp là hợp lý nhất nhưng mà hai tôn đạo chủ cuối cùng khó mà cùng cấm kỵ anh phong húng chỉ tới còn không chỉ một tôn cấm kỵ bọn hắn xuất thủ trong nháy mắt liền thụ trọng thương nhị lăng một quyền đánh phía cấm kỵ bộ ngực của mình ngược lại nổ tung huyết n ụ c vậy ra lạc ly gọi ra quỷ tường có một nửa không hiểu làm phản bắt đầu hướng nàng công sát cục diện một cái trở nên vô cùng gian nan bọn hắn thậm chí cảm giác mình sống không qua m ư ờ i hơi chu thiên đạo đứng ở phương tây đã từ lâu、Úc、còn không mang nổi mình úp hai tôn cấm kỵ vây công cơ hồ khiến hắn sắp hao hết cuối cùng một n g ụ n tiên khí đúng lúc này từ ma ngục phương hướng chuyển đến gót sắt thanh âm một thanh niên thanh âm vang lên đại đường tướng sĩ theo ta trừ ma một mặt bay phất phói tươi hồng kỳ xí thoáng qua mà tới thân mang sáng rực giáp kỵ binh ngũ sắc bảo bộ binh đồng sắt trọng giáp kim giáp binh phô thiên cái địa lít nha lít nhít phía trước là một cái cầm trong tay thanh đồng cổ đình phê một thân giáp nhẹ thanh niên hắn ném ra ngoài đỉnh đồng tàu đại đỉnh đón gió mà lớn dần vọc tới một vị cấm kỵ binh sĩ bậy t r ợ n sát h ạ t lay trời rút mánh vô cùng bọn hắn đúng là vây g i t hướng về phía một tôn cấm kỵ đó có thể thấy được những binh lính này không phải người sống. trên mặt huyết nhục hiện ra mục nát trạng thái thậm chí còn có chửa lấy áo giáp s ư ơ n g khô nhưng bọn hắn dám chẳng thần không sợ hai chút nào là đường vương hắn trở về hắn không có ở đây thời kỳ muốn đi cấm khu triệu tập bộ hạ cũ cựu châu cường giả t h ầ n sắc phân chấn có đường quân đến áp lực cuối cùng tạm thời làm dịu có thể sau đó không lâu chu thiên đạo cuối cùng một sợi tiên khí hao tồn không không cam lòng ngã xuống mặc dù vị kia bắt đầu tinh quân xuất thủ cứu hắn nhưng cựu châu lại một lỗ hổng được mở ra đông nhiên thủy hoàng lăng bên trong kêu rết trấn tiên một cái khuôn mặt kiệt ngạo nam nhân xuất lĩnh một đội thạch nhân binh s phong thủy hoàng c h i mệnh chấn sát cấm kỵ hát thủy long kỳ lướt qua thương h u n g phía trên một cái móc s ắ t bạc vẽ t ẩ n chữ đón gió bay múa vô số người kinh ngạc nhìn lại chỉ thấy lít nha lít nhít một triệu tượng binh mã vắt ngang thương thiên liệt xuất chiến trận t ố c sát chi ý làm vỡ nát tầm mây bạch h ở i do lên trường đao trực chỉ một tôn cấm kỵ một triệu quân tần không chút do dự móng nhựa kém chút đem hư không d i m nát quân trận quét sạch vây hướng một tôn cấm kỵ cựu châu lập tức vững như thành đồng dù là cấm kỵ vây công cũng thấu không tiên nửa điểm mưa gió đại chiến tiếp tục sau đó không lâu, nơi chân trời xa triệt để biến thành kim hoàng một mảnh một tôn đ ỉ n h thiên lập địa thân ảnh bắn ra tại tất cả mọi người cùng cấm kỵ đáy lòng một ngụm chung lớn phảng phất muốn bao quát vũ trụ và vợ chấn phong thế gian tất cả tôn này tám cánh quỷ thiên sứ trí cao vô thượng cấm kỵ tồn tại t ừ n g tham dự qua tiên cổ đại chiến uy tín lâu năm cấm kỵ bạo phát ra hoảng sợ gào thét sau đó triệt để trừ khử ở trong thiên địa đông hoàng trung vang lên chấn động b ắ t phương t r ư ơ n g tám trăm mười chín sơn hà lâu không thấy tráng lệ như trước kia ngụy đao đường hoảng hốt một trận chiến này bên trong vị thứ hai cấm kỵ bỏ mạng mà lại là đến từ sáu đại cấm khu thứ nhất uy tín lâu năm cấm kỵ cựu châu một phương sĩ khí đạt được cực lớn ủng hộ đấu trí cao mặc dù chiến đấu vẫn như cũ thắng thiết nhưng khi thấy thần vương thân ảnh xuất hiện ở trên bầu trời tất cả mọi người liền biết một trận chiến này đã nhanh thắng nhưng mà lúc này ngoài ý muốn nảy sinh phong đô cấm vực phía trên tòa kia tế đàn b ộ c phát vô tận huyết quang một đạo vĩ nạn thân ảnh hiện hiện ai cũng không ngờ tới vốn đã bị ngăn cản g á n g lâm nghi t ứ c lại một lần trọng khải cường đại trước nay chưa từng có khí tức quét ngang mà ra để từng cái chiến trường đều sinh ra một cái t r ớ c mắt đình trệ từ phong đô bên trong đi ra cấm kỵ quá mức đáng sợ. có lẽ đã đến gần vô hạn tổ cấp làm thân thể của hắn triệt để ngưng thực tất cả mọi người thấy rõ đây là một cái loại người hình thanh niên khuôn mặt có chút không giận tự uy tựa hồ tại c ấ m khu hắn cũng một mực thân ở cao vị hiện thế sâu k i ế n ngu xuẩn chiếm đa số tôn này đỉnh tiêm cấm kỵ mở miệng thanh â m phản phất vô thượng phát tắc tiến vào tất cả mọi người đáy lỏng hắn vung tay lên hai cái đầu lâu lan xuống đánh tới hướng cựu châu đại địa có người nhìn p h á n g qua hàm giang lập tức cắn chặt hai mắt hóa thành vỏ mừng diêm la vương đại nhân triệu thanh ý t h đại nhân sư tôn a c một số người liền nghĩ tới đời trước diêm la vương trước đây không lâu lời nói chống đỡ xuống dưới chống nổi một vòng này trời đã sáng rồi chính hắn lại không có thể nhìn thấy bình minh giang thần không vui không bẩn khi hắn nhìn thấy tôn này tuyệt đỉnh cấm kỵ một khắc liền minh bạch nên liều mạng triệt đề yêu hóa đáy lòng mặc niệm thân hình của hắn bắt đầu phát sinh kịch liệt biến ảo trên đầu thêm ra một đỉnh ám kim mũ miệng dưới thân một cái đôi rắn lô đô ra hình thể càng cao lớn áo bào màu vàng một chút x í u ngưng thực đông hoàng trung cũng càng là sáng chói huy hoàng là ngươi tiên cổ dương n g h i ệ t lúc này tôn này cấm kỵ cũng nhìn lại con ngươi đầu tiên là kịch trấn một cái t r ọ n g trong mắt chính là vô tận sát ý ngươi sớm liền phải chết t r ô n v ù i tại từng cái thời đại phía dưới tuyệt đỉnh cấm kỵ xuất thủ vô thượng khí tức ép hướng giang thần cả phiên thiên địa đều tối chìm xuống một sợi kim quan g đột nhiên đại thịnh tiếng trung dung khắp lam tinh nương theo lấy giang thần không mang theo mảy may tình cảm xá l ệ dị tộc ngoại thần nên bị diệt cửu tộc kim quan hóa thành thiên địa lầm giam vô tận pháp đạo trở thành xứng xích thiên địa đại đạo giờ khắp này đều trở thành cánh tay của hắn đây rõ ràng là địa tiên mới có thể thi triển thủ đoạn bị đám người hộ vệ tại địa thành bên trong chu thiên đạo thấy cảnh này song trong mắt buộc phát ra ánh sáng quả nhiên hắn liền là cái kia biển số hắn cái n à y cấp bậc nhân vật tự nhiên đã sớm biết lần này náo động chính là kết thúc cơ hội không có bất kỳ cái gì còn lại khả năng nhưng mà từng có nhân vật vô thượng tiên đoán nếu có biển số phiến thiên địa này còn có thể có thể cứu chí ít có thể lấy chống nổi một vòng này náo động quân tần cùng đường quân vô cùng dũng mãnh nhưng mà cấm kỵ dù sao cũng là cấm kỵ hoàn toàn liền là nghiêng về một bên đồ sát thảm thiết khó tả nhị lăng luân hồi vương triệu cổ kim lạc ly vốn tôn đạo chủ hợp lực mới rốt cuộc ổn định chống lại ở một tôn mới vào cấm kỵ theo lý thuyết nhị lăng thực lực chống lại một tôn yếu nhất cấm kỵ là có thể làm được có thể mới vào cấm kỵ lại không phải yếu nhất bọn chúng bước vào cái này một cấp bậc thậm chí có hơn mấy ngàn văn năm khả năng so mấy tên đạo chủ tồn tại tuế nguyệt đều muốn đã lâu chỉ là bị giới hạn vị trí cấm khu là thứ cấp cấm khu tài nguyên có hạn thiên địa cường độ có hạn không cách nào đột phá đến cảnh giới cao hơn mà thôi chiến lược lại là một mực đang tăng lên bởi vậy cho dù bốn tên đạo chủ hợp lực cũng nhiều lần đều tại giữa sinh tử bồi hồi lúc này đường vương đột nhiên ném ra ngoài hơn hai trăm kiện tế vật trong đó không thiếu thiên tế chỉ vật tại hư không bảy thành một phương đại trận chư vị hắn chỉ hô lên hai chữ đại đường tướng sĩ liền tựa hồ minh bạch cái gì từ bỏ âm thần vọ thẳng t nhập tế vật đại trận phạm vi có người y mắng mà cười cười có nhân vọng hướng đường vương một lần cuối cùng lễ bái cũng có người tham luyến nhìn xem cựu châu đại địa miệm bên trong lầm bầm tựa hồ tại cảm khái hiện tại biên hóa thật to lớn đường v ư ơ n g đáy mắt xuất hiện một vòng trầm thống nhưng vẫn là cắn răng một cái thiên tế chẳng cấm kỵ tế vật bắt đầu thiêu đốt tùy theo cùng nhau thiêu đốt còn có đại đường tướng sĩ chẳng cấm kỵ bọn hắn còn tại hô to sắc ý như nước thủy triều một tôn mới vào cấm kỵ tựa hồ cũng minh bạch cái gì mặt lộ vẻ hoảng sợ b ứ c ra lui lại nhưng mà lùi tới một nửa thân thể của nó đột nhiên giống như là vỡ vụ n bức h o ạ một chút xíu băng liệt đổ sụt cấm kỵ âm thần cái tia gần như sức mạnh vô cùng vô tận cũng trực tiếp trừ khử hầu như không còn làm đại đường tướng sĩ hóa thành bay đầy trời sám chiếu xuống trên cựu châu đại địa tôn này âm thần cũng bị triệt để xóa đi phản phất cho tới bây giờ chưa từng tới cái thế giới này lúc này một triệu quân tần bên trong cái t i ê u kiệt ngạo nam nhân cũng quay đầu lại kiên cường thần s ắ c xuất hiện một cái c h ớ c mắt thống khổ hắn nhìn xem cái kia đếm không hết tượng binh mã lên tiếng hô to vai hùng l ã o tần tướng sĩ thanh âm vô thiên cái địa vệ tà s â n hà đếm không hết tế vật ném ra ngoài một mảnh tế vật đại trận thành hình thiên tế chi lực t h i ê u đốt một tôn mới vào cầm kỵ liều lĩnh xung lại muốn ngăn cản đây hết thảy nhưng mà bắt đầu tinh quân phân ra một đạo thân ngoại hóa thân đem gắt gao ngăn trở cùng ngay tôn này cấm kỵ trên thân sinh ra không thể n ị c h chuyển t hai biến huyết n ụ c v ă n mẹo sức mạnh cấm kỵ tiêu tán nó hoảng sợ gào thét lớn muốn chạy trốn về cấm khu cuối cùng lại trở thành thổi phồng đất vàng cho nó bồi táng là một triệu quân thần nhìn thấy hai tôn cùng cấp bậc tồn tại chết đi còn lại cấm kỵ tựa h ồ nhận lấy cái gì kích thích tiến công trở nên càng thêm hứng mãnh nên chúng ta luân hồi vương đem một thanh chất gỗ tiểu kiếm ném địa thành đây là cố nhân tặng hắn lễ vật mặc dù điêu khắc rất thô g á p lại là luân hồi vương thích nhất một thanh kiếm lạc li xua tán đi đầy trời quỷ ảnh những này là chưa từng bị cấm nhị lăng cuối cùng nhìn thoáng qua thiết trụ đây là hắn bằng hữu duy nhất giờ phút này thiết trụ nhóm cường già chỉ có thể thủ vệ tại cửu châu bên ngoài ngăn cản chiến đấu d ư ba loại này cấp bậc chiến đấu bọn hắn không có tham dự tư cách c h ụ tử đời sau còn làm huynh đệ ba người sau lưng phân biệt xuất hiện một đầu rộng lớn bắt ngát huy hoàng đại đạo ngay sau đó bọn hắn đạo bắt đầu vỡ vụn đồng thời đếm không hết thiên địa đạo văn quấn lên một tôn mới vào cấm kỵ ba vị đạo chủ lựa chọn tế nói huyết n ụ c ủ a bọn hắn cũng cùng đại đạo nhất dạng bắt đầu nhanh chóng sụp đổ giống như là bị rất nhiều vô hình sợi tơ cắt đứt kh trở thành phiến thiên địa này một bộ phận tôn này mới vào cấm kỵ phát ra hoảng sợ gấm thét cuối cùng cũng lấy một loại cùng ba người đồng dạng tư thái triệt để chết đi hai vị trung trạm cường địch triệu cổ kim lúc này lên tiếng ha ha ha chính có ý đó tiền ngạo nam nhân cười to truyền khắp thiên địa đường v ư ơ n g thì bình tĩnh m à đ ứng ánh mắt đảo qua cửu châu sơn hà lâu không thấy tráng lệ như trước kia vâng thiên địa đạo minh đến không hết đảo qua cửu n hà l â h ô n n g như t r ư a không đều không thể ngăn chặn bắt đầu vỡ vụn lại ba vị đạo chủ tế nói một tôn mới vào cấm kỵ têu thảm vẫn diệt nhưng mà đến giờ phút này ngoại trừ chung qu cùng bắt đầu chống lại lấy một vị cấm kỵ còn có một vị mới vào cấm kỵ tồn tại nó trở thành cười đến cuối cùng âm thần giờ phút này đứng ở cựu châu phía trên quan sát vô số sinh linh lộ ra trường cùng thần s á c lúc này địa thành bên trong chu thiên đạo chậm rãi mở miệng ai dịu ta đi lên ta đến ngụy đại gia hai mắt đó bừng h ô nhưng mà hắn vẫn không có thể có hành động bên cạnh một bóng người đã lóe lên mà ra mang theo chu thiên đạo phóng lên tận trời là diêm la vương hắn gánh vác lấy tiên thi đến trên bầu trời đón nhận tôn này cấm kỵ chu thiên đạo cuối cùng liếp nhìn một chút tứ phương chậm rãi lất đầu dù có non sông từ trước tới giờ không lão người cũ cũng nên người thời nay đổi thời đại này không thuộc về ta âm ẩm trên đời vị cuối cùng địa tiên thi thể nổ tung lên s i n h s i n h xóa đi một tôn cấm kỵ chương tám trăm hai mươi cấm kỵ vẫn cuối cùng thai hỏa hiện trên bầu trời quang ảnh trói lọi đại đạo t r ậ n văn đ a n g nằm quy tắc xiềng xích tranh minh sức mạnh cấm kỵ tùy ý va chạm mưa to như to đưa giống như là tận thế mở màn triển khai dưới thế giới này một giây có lẽ liền sẽ sụp đổ trên cựu châu đại đệ trong mọi người tâm đã không có sợ hãi chỉ còn lại c h ế n g vĩnh viên chiến đấu từng vị cường giả vất lạc các lão tổ tông bỏ mình nhân loại tựa hồ chú sẽ đi về phía diệt tuyệt lòng của bọn hắn đã chết minh mông c i u châu âu âu buồn quá thay binh sĩ vẩy máu lá gan xương đứt từng khúc chân trời có khàn giọng lão nhân tiếng ca chuyển đến không biết là ai tại ngâm sướng một ngày kia t h ầ y ta mù mịt đóng đô c i u tiêu săn bằng t hai họa một số người đi theo ngâm sướng đối kháng nội tâm tuyệt vọng minh mông c i u châu đại đ ị a bên trên vang lên bi ca trên bầu trời máu tươi vẩy xuống từng tòa hung địa sớm đã chiến đến điên cuồng lẫn nhau ở giữa va chạm hoàn toàn là đang liều mạng tự thân đại diện tích tán loạn cũng không để ý chút nào chỉ muốn đem đối thủ triệt để nghiền nát vây rết cấm kỵ hung địa thì bạo phát ra hết thể nội tình trận văn phủ quang phóng lên tận trời xoắn nát hư không trôn vùi tư phương thả trước kia hung địa nội tình hoàn toàn không chỉ như thế vây rết tổ cấp nhân vật cũng không phải là không thể làm đến nhưng mà thiên đạo một mực đang suy sụp làm cái trước đại thời đại còn xuất lại hung địa cũng đồng dạng tại cực tốc suy yếu bây giờ bọn chúng sớm đã không có trước kia uy nghiêm chống lại một tôn uy tín lâu năm cấm kỵ cơ hồ liền cần nỗ lực tất cả thanh khâu bên trong đi ra ba tên nữ tử hồ tiên đều là thi thể trạng thái vết thương chẳng chịt vây rết vượt sâu xà thần mà giờ k h ắ c này các nàng đã hao tổn một thành viên thân thể bị q u ỷ dị hát xà xuyên thủng cùng hóa thành một cái không ngừng vặn vẹo thần buộc bất quá vượt sâu xà thần cũng rất khó chịu thân thể to lớn bị vĩnh cửu chém tới một phần ba từng đầu đôi rắn đầu rắn đều vết thương chẳng c h ế t bị cổ lao tiên thuật trọng thương trong l o n g cung cũng không đi ra cơn ư giả g mà là một mực thao túng cây kia to lớn thép dòng côn cùng tịch thổ bên trên tôn này cấm kỵ đối chiên đối phương lấy sức mạnh cấm kỵ làm vỡ nát lòng cung rất nhiều ngói ly, trực tiếp công kích địa bản thân hung h ã n khó、tả. nhưng mà phương thốn sơn bên trong không ngừng chuyển ra đệ tử bí thiết từ đó mơ hồ có thể nghe ra lão nhân là tại hao hết cuối cùng một ngụm tiên khí mà chiến tiếp tục đánh xuống chỉ sợ cũng là thần tử đạo tiêu kết cục khóc cái gì khóc lao phụ sau khi đi chẳng lẽ các ngươi liền sống không nổi nữa một đám lóc hoa tử đồ vô dụng lão nhân thanh âm trung khí mười phần không có một tơ một hào bị thương phản phất cái chết của mình chỉ là một kiện lại bình thường bất qua sự tình tương lai các ngươi nếu ai dám học mấy cái này d ù n g bỏ tổ địa d ẫ n thân vào cấm khu lao phu sau khi chết cũng muốn trở về thu thập ngươi các loại hắn một bên huy sái mình sau cùng sinh mệnh không ngừng oanh kích cấm kỵ một bên hướng phương thốn sơn bên trong mở miệng giống như là tại lưu lại di ngôn chân trời giang thần chiến trường thám thiết nhất song phương hoàn toàn là l i ề u mạng mà chiến tuyệt đỉnh cấm kỵ không để ý tự thân thân thể vỡ nát cũng muốn xe xuống hắn một đầu cánh tay hắn thì là hội tụ ngàn vạn pháp nói tính cả tự thân cùng tôn này cấm kỵ cùng một chỗ là vụn không ngừng sinh cùng tử ngay cả huyết dịch đều bị bốc h bọn hắn lần lượt vỡ nát vừa t r ọ n g tổ lực lượng kinh khủng trôn vùi hết thảy trên bầu trời bị đánh ra một mảnh vĩnh hàng tồn tại vỡ vụn khu vực hoang vu vũ trụ đều lộ ra đại chiến như vậy tựa hồ kéo dài ngàn và năm lại phảng phất chỉ trong nháy mắt ngay cả thời không pháp đạo đều hỗn loạn c h i ế n c u ộ cái c thứ nhất bước ngoặt là phương thôn sơn vị lao nhân k i a m ộ t chỉ điểm diện cấm kỵ sinh mệnh triệt để thở hơi cuối cùng thời khắc hắn lại kéo lấy thân thể tàn phế phóng tới tịch tổ nhắm mắt một khắc thi thể ấm vang nộ tung lại một tôn cấm kỵ chết đi phương thôn sơn bên trong chuyến gia vô số đệ tử khắc thét bi thét bi thương không không ngừng cường giả v ỡ lạc để thiên đạo đều mơ hồ phát ra gào thét long cung dành tay thâu to thép dòng côn quét về phía chúng thần lăng mộ cùng thanh khâu cộng đồng vây công sau đó không lâu tôn này cấm kỵ rốt cục cũng không còn cách nào trèo trống khi lại một tôn cấm kỵ v ẫ n d i ệ t thanh khâu cùng long cung thì là công về phía bốn tòa phản loạn hung địa không phải bọn chúng không muốn đi giúp gian thần mà là loại này cấp bậc đại chiến bây giờ bọn chúng sớm đã tham dự không được nữa nếu như vừa rồi vị lão nhân kia vẫn còn ngược lại là có thể liên thủ với gian thần nhanh chóng diện sắt tôn này tuyệt đỉnh cấm kỵ diện trừ một cái hòa lớn bây giờ từng tòa h u n g địa chỉ có thể ra sức đánh lui bốn tòa phản loạn h u n g địa hợp lực bắt đầu mới có thể đối hai tôn đỉnh tiêm cấm kỵ cấp chiến trường sinh ra một chút ảnh hưởng các ngươi coi là thật không để ý ngày xưa tình nghĩa trong thổ địa miễu truyền gia hô to cái này một h u n g địa bây giờ là thắng nhất ngay cả miễu đỉnh đều bị đánh xuyên lộ ra bên trong từng tòa thấp b é tượng bùn bù tắt đến có mẹ ngươi tình nghĩa phương trượng tiên trên đảo thanh niên chửi hầm lên vô số đạo văn x e lẫn hắn thao túng hưng địa càng thêm hùng mánh đụt vào rất nhanh đã mất đi lão nhân p ư ơ n g thốn sơn cũng xô tới lấy một loại không muốn mạng tự thái đ bảy đội bốn chiến cuộc không có chút nào lo lắng làm thổ địa miếu cũng nhìn không được nữa cả tòa hung sụp đổ ra từng tòa tượng b ù n phật tượng cũng bị chết sách trú sát một khắc hắn dư tam tòa hung địa rốt c ụ c lựa chọn thoát đi đi đồng lai bên trong chuyến g i a không cam lòng thanh â m doanh châu tu di chùa cũng không nói hai lời vô số cổ lão đạo văn xen lẫn bọn chúng một chút xíu hư hóa trong không khí vài tòa hung địa không có đ ổ i theo hiện tại càng quan trọng hơn là một bên khác chiến cuộc bất quá ngay tại bọn chúng nhìn s a n lúc đông hoàng trung phát ra to lớn chiến binh thanh â m dung khắp h o à n vũ tôn này tuyệt đỉnh cấm kỵ đúng là phát ra khủng hoàng gấm th nó thanh â m im bặt mà rừng đông hoàng trung nổ tung vô tận dư âm năng lượng cơ hồ muốn bình định cái thế giới này may mắn bốn tòa hùng địa liên hợp ngăn cản che chở c ự u châu giang thần từ hư không đi xuống một mặt vẻ mệt mỏi thân hình lảo đảo lắc lắc thiết trụ vội vàng nhảy lên đi lên nâng lên mình c h a cấm kỵ đã chết hắn nói ra một câu nói sau cùng này vô lực tê liệt ngã xuống tại lưng rồng bên trên một thân gân cốt gần như tan ra thành từng mảnh một trận chiến này bị thương quá nghiêm trọng là giang thần chỗ trải qua trước nay chưa có hiểm cảnh cuối cùng hắn lấy liệu mạng sắt chiêu thủ thắng chúng ta thắng. Địa thành bên trong. có người không đ á m tin nhiều người như vậy đều đã chết rốt cục tháng náo động kết thúc một đám người buồn vui đ a n sen n g ẹ n ngào đau nhức khóc lên giờ phút này bầu trời từng tòa trên tế đài triệt để đã mất đi quý dị quan mang huyết hồng đường vân cùng năng lượng cũng hao hết hóa là một m loại màu cho tản hẳn là không cách nào lại tiếp dẫn cấm kỵ nhưng mà giang thần lông mày vẫn như cũ khó a chặt b ả y tòa hung địa cũng chưa rời đi mà là lấy đặc biệt định phương thức rơi vào từng cái đặc thù vị trận đại điệu kịch liệt run dày bắt đầu thiên đạo tựa hồ đều tại run dày tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy lúc đầu đã khôi phục sáng tỏ bầu trời lại một lần nữa đen xuống dưới chương tám trăm hai mươi mốt quỷ dị thủy tổ hiến thế t r ư ơ n g láo đầu xuất thủ tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn về phía hải ngoại một t o à luyện ngục kiến trúc sừng sững sừng sững trên trời cao hắc vụ t r ă n ngập ngọn lửa màu đỏ sẫm thiếu đốt che đậy nội bộ tràn g cảnh từng đầu đại đạo xiềng xích hiện hiện gác gao chất cốc tòa này nhà ngục frank lại là một tiếng vang thật lớn nhà ngục chấn động kịch liệt cả phiến thiên địa đều phán phất tại đi theo lay động giống như là bên trong có một cái đỉnh thiên lập địa cự nhân đang dùng lực nện gõ tòa này lao t ủ muốn muốn đi ra đến vô số cường giả con mắt t r ừ n g tròn xoe bởi vì bọn hắn nhận ra tòa này nhà ngục chính là lần này náo động bên trong vẫn chưa ra khỏi qua cấm kỵ thứ cấp cấm khu tù mang ngục sở dĩ không có cấm kỵ đi tới nguyên nhân cũng mười phần đơn giản đây là một tòa không có cấm kỵ tồn tại thứ cấp cấm khu nhưng mà tình huống thực tế đáng sợ hơn bên trong tù nhốt một tôn quỷ dị thủy tổ giờ khác này cấm khu hiển hóa tại thế không ngừng phát sinh kịch liệt dung chuyển rõ ràng là tôn này quỷ dị thủy tổ đang xuất thủ b không không ngay cả từng tòa hùng trong đất đều chuyến ra có chút kinh hoàng tiếng thảo luận tựa hổ liền ngay cả trong đó nhân vật vô thượng cũng tại kiên kỵ cũng tại kính sợ một tôn quỷ dị thủy tổ ở niên đại này mà nói quá đáng sợ tuyệt đối đủ để gì thế đông nhiên tất cả mọi người cảm thấy một cỗ khó tả ngột ngạt ngầm đầu Liền kinh dị phát hiện, đại phát dị sáu cấm khu phía t r ê náo lúc n động thường thường là xích lô theo lý thuyết lần này cực số chỉ loạn đến một bước này liền đã kết thúc nhưng mà vừa mới vị cuối cùng cấm kỵ vẫn lạc về sau hung trong đất từng vị cường già đáy lỏng luôn luôn quanh quẩn lấy một chút bất an cho nên mới bố trí xuống tiên t r ợ bây giờ chuyện phát sinh càng là ấn chứng trực giác của bọn hắn lần này là kết thúc không phải đơn giản như vậy có thể vượt qua bất quá các ngươi không cần phải lo lắng trời s ắ p xuống còn có chúng ta lão già đ ỉ n h trước lấy bàn đạo viên bên trong lúc trước lao hầu mở miệng cùng quát lớn tu di chùa lúc lạnh lùng khác biệt giờ phút này cái này cái thanh âm lộ ra h ỏ a ái mà ôn lu sáu vị quỷ dị thủy tổ ánh mắt rủ xuống không có nhìn bất luận kẻ nào chỉ là nhìn phía cái kia từng tòa hôi bại tế đàn giờ phút này bọn chúng đã mất đi toàn bộ lực lượng nhưng mà vẫn như cũ đang nằm thương khung vĩnh đ ồ n g nhiên những n à y tế đàn rung động lên bị từng tôn quỷ dị thủy tổ điều động ba o quát thư cấp cấm khu tế đàn ở bên trong tổng cộng một ư ơ i ba tòa đồng loạt bay lên vọt tới tòa kia nhà ngục trong quá trình này từng vị quỷ dị thủy tổ giơ tay lên những n à y nguyên bản đã mất đi lực lượng trên tế đài lại bắt đầu lại từ đầu t o á t ra hừng hực vô cùng huyết mang yêu dị q u ỷ tả kinh khủng khó tả giờ khác này lao hậu nữ khí cũng thay đổi mang theo vài phần khẩn trương không tốt những n à y quỷ đồ vật mặc dù không cách nào ảnh hưởng hiện thế người cùng vật lại có thể điều động những n à y đến từ cấm khu tế đàn bọn chúng coi đây là môi giới cưỡng ép xuất thủ là muốn phá vỡ tù m a ngục p h ó n sáu tôn vị dị thủy tổ cộng đồng xuất thủ uy năng sao mà kinh khủng với lại bọn chúng tựa hộ nhận định cựu châu bên trong có người có thể ngăn lại một cách này cho nên cũng không thử nghiệm dùng cái này gạt bỏ sinh linh mà là đánh tới tòa này thứ cấp cấm khu một cách này qua đi sáu tôn thủy tổ thân ảnh đều hư hào rất nhiều cách cấm khu xuất thủ tiêu hao kinh người bọn chúng vì thế bỏ ra to lớn đại giới mà giờ khác này tòa k i a nhà ngục bị sáu tôn thủy tổ liên thủ một k í c h nội bộ còn không ngừng có lực lượng cường đại tại dung chuyển mấu chốt nhất là bây giờ là náo động thời kỳ cũng là mỗi một tòa cấm khu tuần hoàn chu kỳ yếu nhất thời khắc đủ loại nhân tố phía dưới nó rốt cục cũng không còn cách nào gánh chịu đã nứt ra mấy cái khe hở mặc dù vẹn vẹn chỉ là một cái nháy mắt đại trận liền bản thân chữa trị vết dạn cũng bị sân bằng nhưng mà nhà ngục bên trong dung chuyển giờ phút này lại đột ngột ngừng lại cựu châu phương hướng tất cả mọi người đều lộ ra khó mà hình dung khủng hoàng trị sắc nội tâm sợ hãi cơ hồ muốn tràn đi ra đ ồ n dạng bởi vì một tôn đầu đồng thiết t sau lưng mọc lên hai cánh q u á i vật đã đi đi ra đứng trước tại trên trời cao ánh mắt một chút xíu đảo qua đại đ ị a hai ách giống thủy triều đồng dạng quần quận quét sạch toàn bộ thế giới tựa hồ đều rơi vào vực sâu ta bình tổ giờ khắc này cho dù là hung địa bên trong cổ lão tồn tại cũng thúc thủ vô sách chỉ có thể ngây người tại chỗ giang thần hít sâu một hơi bước ra một bước ngăn tại cựu châu trước đó tất cả mọi người đều căng tới ánh mắt khó hiểu hung địa bên trong lão hầu cũng là hô to nhóc con ngươi làm gì giang thần không có trả lời yên lặng tại đáy lòng thì thầm họ yêu thân hình hắn đông nhiên tăng g ọ n hóa thành một đầu thế chân vạc thiên địa cự long toàn thân đỏ tươi vô tận hỏa d i ễ m thiếu đốt trong hai con ngươi là hai tòa vực sâu hắn lựa chọn trực tiếp triệt để yêu hóa bởi vì đối mặt tổ cấp nhân vật nếu là còn muốn giữ lại thực lực chỉ có một con đường chết tất cả mọi người đều xứng sờ nhìn xem một màn này cảm thụ được g i a n g thần trên thân cái kia không chút nào kém cỏi hơn binh tổ khí tức hoàn toàn n gây dại do khắc này binh tổ cũng nhìn sang tại g i a n g thần khí tức trước mặt nó ánh mắt mang tới hai ếch một chút cũng vô pháp giáng lâm tại trên cựu châu đại điện c ú c long làm thời không pháp tắc bản thể tại cựu tỉnh bên trong trong đám người một cái không đáng chú ý lao nhân dừng lại đang tiến hành ngâm nga giàn nuôi trong đôi mắt bắn ra một sợi tìm mang cháu ngoan binh tổ thực lực quá mạnh để ra ra đến hắn bước ra một bước đúng là vượt qua yêu hóa gian thần ngăn tại binh tổ trước mặt nhấc tay khẽ vây một mảnh có thể so với tiểu hành tinh lôi cầu ẩm vang n g h ẹ xuống đem tôn này nhìn qua cử thế vô địch binh tổ trực tiếp nổ ngược lại lui ra ngoài vô số người kinh ngạc nhìn xem một màn này cháu ngoan đây là thần vương ra Gia ra Gia. giang thần cũng cứ thế tại nguyên chỗ t r ư ơ n g lão đầu xoay người nhìn hắn một cái giữa lông mày tràn đầy hiền lành đều lớn như vậy những năm này ngươi chịu khổ nói xong lại trở lại nhìn về phía quỷ dị thủy tổ hai tay chậm dại gánh vác một cỗ khó tả kinh khủng khí phách từ trên người hắn tán phát ra binh tổ lần này đi ra cũng không cần đi sinh tại k i u châu trôn ở k i u châu chương tám trăm hai mươi hai ba tôn quỷ dị thủy tổ thủy hoàng xuất thủ đây là hông điệu bên trong truyền r a kinh ngạc thanh â m phản phất ngay cả bọn hắn cũng không biết t r ư ơ n g láo đầu lai lịch thần vương gia gia thế mà cường đại như vậy địa thành bên trong một số người thật là hiểu rõ t r ư ơ n g láo đầu dù sao lần trước hắn liền lên tiếng c h ấ n nhiếp qua bừng lai bất quá bọn hắn nhận biết cũng vẹn vẹn cực hà tại đây là thần vương gia gia là hắn không nghĩ tới vị này thật tồn tại chu thái xứng sở phát thần hắn bước vào chân đạo truyền thừa sơn thần một mạch rất nhiều ký ức sơn thần đại nhân vị này là ai đạo môn tri chủ một bên có người chuyển g a nghi hoặc thanh n m cái nào một đời đạo môn tri chủ chu thái lắc đầu không có cái nào một đời tuyệt ư ơ n g t r ề n môn đạo m chi chủ đại địa tiên ngay cả h u n g địa bên trong cũng truyền ra vô số kinh hô thanh âm dạng này từng tòa h u n g địa mặc dù lai lịch xa xăm nhưng trong đó nhân vật lại không nhất định đều như vậy cổ lão trong đó một chút vốn là từ từng cái thời đại bên trong chọn lựa yêu n g h i ệ t thiên tiêu bởi vậy đạo môn đại danh đối bọn hắn cũng là như sâm bên h a y dù sao cái này từng là huy hoàng đại kỷ nguyên thống ngự thiên giới hiệu lệnh cựu thiên lớn nhất đạo thống mà thời đại kia đạo môn chỉ chủ lúc ạ i nên là b này o phong thái t u ệ t vật. đại đích xác là vị kia đạo Cái nhân này vị sắc là kêu m ô n chỉ chủ, t ồ n tại cái này đến cái khác thanh ờ thời i đại, không có hắn, chỗ có thời đại đều đem không hắn, châu h có có ó t h à bùi b đất nhâm nước. Lúc cái này một t a n h vang lên đúng là bàn đảo viên bên trong lao hầu tại mở miệng nàng địa vị tựa hồ rất cao vừa nói còn lại hung địa đều lập tức im lặng năm đó một tôn đỉnh phong quỷ dị thủy tổ xâm lân hiện thế lúc đó huy hoàng đại kỷ nguyên vừa mới kết thúc đạo thống khó khăn hung địa cũng ở trong trận đại chiến đó nguyên khí tận tổn hại không cách nào xuất thế nhưng mà tôn này quỷ dị thủy tổ tức sẽ ra tay một khắc lại cảm nhận được một câu nguy cơ to lớn tựa hồ một khi b ộ c phát sức mạnh cấm kỵ mình liền đem chết bất đắc kỳ tử huy hoàng đại kỷ nguyên vì nhân tộc lưu lại cái cuối cùng chuẩn bị ở sau hắn ẩn thân tại từng cái thời đại sẽ không tùy tiện xuất thủ một khi hiện thân liền có thể chém giết tổ cấp nhân vật nghe nói như thế giang thần cũng rốt cuộc minh bạch tới chứng lao đầu vì cái gì một mực đang ẩn tàng tự thân hắn không hy vọng quá sớm b ộ c phát tổ cấp đại chiến vậy sẽ là một trận so cực số chỉ loạn càng thai họa thật lớn không đúng vậy cái kết tôn quỷ dị thủy tổ tất cả mọi người g i ậ mình nghĩ đến vấn đề lớn nhất lúc này cựu trâu trong đám người một cái rất bình thường trung niên nhân ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời lấy mắt kiếm xuống một bước đi ra trèo lên lâm cựu tiên hiện lộ ra to lớn pháp tướng cao ngàn trượng có hàng vạn con cánh tay còn lại cùng nhân loại không khác nó nhìn về phía trương lão đầu nhàn nhạt cười cười vài vạn năm đến một mực không có thảm thính đến lai lịch của n g ư ờ i nguyên lai là năm đó đạo môn c h i chủ may mắn p h á p tổ la hầu trầm g i ọ n g quát hai tôn quỷ dị thủy tổ hành không vô tận kinh khủng chi lực lan tràn cả phiến thiên địa đều phảng phất muốn bị c h ê n bệ giang thần khí thế khóa chặt hướng phát tổ nhưng hắn còn chưa kiểm xuất t ủ t hiện hiện đây là thủy hoàng có người lên tiếng kinh hô nam nhân đi đến giữa không trung phát tổ ánh mắt hướng hắn khóa chặt tới như lâm đại địch hắn thì là trước nhìn thoáng qua cựu châu đại địa nhẹ gật đầu sau đó lại nhìn phía địa thành bên trong thiết trụ chậm rãi mở miệng sau khi ta chết ngươi trấn cựu châu long vận lại một cái ngàn năm lại tìm thời co Một kiếp không không ngay à y d ừ n ở đ cả địa thành bên trong một chút chân đạo cơn giả cũng căn bản là không có cách nhìn trộm quá bao lớn chiến chỉ tiết bọn hắn chỉ có thể nhìn thấy không ngừng sụp đổ thiên địa đại đạo tại chương lao đầu tận lực dẫn đạo dưới chiến trường tận khả năng cách xa cửu châu thủy hoàng nơi này đồng dạng vô tận pháp đạo cùng hoàng đạo chạm vào nhau buộc phát ra diệt thế năng lượng ba động sẽ bỏ đại phiến thiên địa tất cả mọi người đều tâm thần kinh hãi lúc này giang thần đ ấ y lòng đột nhiên sinh ra một cỗ báo động hắn vốn là muốn tiến lên trợ lực trong đó một vị nhưng lại không thể không ngừng lại cản tại cựu châu phía trước gắt gao nhìn chằm chằm tù ma vượt phương hướng những cái kia lúc trước va chạm bên trong vỡ vụn thành cặn ba tế đàn tàn phiến giờ phút này những này tàn phiến đang không ngừng tụ hợp trên bầu trời sáu đại cấm khu quỷ dị thủy tổ hình chiếu nhao nhao tại chiều nơi đó quán thâu lực lượng bọn chúng liều lĩnh thân hình đều triệt để hư hảo lấy hết mình cố gắng lớn nhất giang thần nguyên vốn cho là bọn họ muốn liên hợp lại đến. buộc phát tuyệt thế một kích cho nên hắn gắt gao cản tại cựu châu phía trước nhưng mà dạng này một kích không có đến những cái k i ê u mảnh vụn bên trên chậm rãi sinh ra huyết mục cuối cùng lại là hợp lại thành một cái kinh khủng thân ảnh toàn thân hắc vụ vật quanh chỉ có cao mười t r ư ợ n g nhưng này bành trướng mà ra b ả n g bạc linh hồn khí tức lại phảng phất muốn bao phủ cái thế giới này mãi cho đến sáu tôn quỷ dị thủy tổ thân hình triệt để hóa thành hư vô tôn này thân ảnh màu đen cũng rốt cục mở mắt ra chỉ một thoáng kinh khủng tuyệt luân khí tức chật ních t h i ế niệm tất cả cường giả tâm căn đều đang phát run lại một tôn thủy tổ là h ô tổ hôn đ i ệ bên trong có người hô to tục truyền nó năm đó bị chạm về sau thân thể bị luyện hóa thành một nhóm quỷ dị vật phẩm không nghĩ tới liền là cái này từng tòa tế đàn xem ra nó lúc trước bị chạm cũng là kế hoạch một vòng cấm khu một mực đang lưu đồ một ngày này binh tổ xuất thế pháp tổ xuất thủ hồn tổ phục sinh đây là bố cục một trăm l i n năm tổng thể la hầu trâm giọng quát n à n g biết được đồ vật rất nhiều ba tôn quỷ dị thủy tổ đủ để cho bất kỳ thế giới lâm vào tuyệt địa thân vương có thể chứ rất nhiều người nao nhao nhìn phía cựu châu trước đó chiếc đỉnh kia lập thiên địa vĩ ngạn thân ảnh giang thần giờ phút này cũng động giờ khác này hắn bỗng nhiên minh bạch cấm khu có bố cục chương lao đầu cùng thủy hoàng cũng có cách đối phó có lẽ bọn hắn đã sớm coi là tốt hôm nay ba cặp ba cục diện vô số người chỉ có thể ngao ngác nhìn một màn này chờ vận mệnh của mình trong n lấy thân tế truy, tiên đ ạ binh tranh minh tường kiện to lớn vũ khí hư ảnh ở trên không diện hóa mang theo vô thượng sát phạt hoành hướng về phía trước t r ư ơ n g lão đầu dơ tay gạt một cái một phương cấm kỵ cổ trận hiện hiện đạo văn xen lẫn bắn ra vô thượng như thế gông cùng xiềng xích hết thảy vũ khí hư ảnh lập tức ngừng giữa không chúng sau đó ngón tay hắn hư điểm phát họa ra một trường tán binh phủ bất quá lúc này binh tổ cường h ã n thân ảnh đã xông đến trước mặt hắn lại không thể không gông ra phù l ụ lấy đạo môn đồn thuật b ư ớ ra lư lại binh tổ nhục thân vô địch một bên khác vạn pháp đang nằm phát tổ nằm trong tay không thuộc về cái thế giới này lực lượng phát tắc giữa tay nhấc chân thần uy quấn quận tựa như một vị trí cao vô thượng cổ thần tại tuyên án đại địa bên trên sinh linh sinh tử có thể những sinh linh này bên trong đi ra một vị hoàng ngựa thiên nội giống phát ra không cam lòng gào thét bắt đầu đối kháng thần uy nghiêm đây chính là hoàng đạo thống ngự trung sinh bất kính vị thần đối mặt ngoại địch tuyệt không thỏa hiệp thế muốn giết một cái long trời lở đất t h ủ y hoàng bàn tay lớn bên trên lật cổ ấn trung tiên h cường đại hoàng đạo khí tức cơ hồ muốn cải thiên hóa nhật hắn xóa đi vô số dị vực phát tắc quanh người xuất hiện một bọn người đạo lĩnh vực long uy c ủ n c u ộ n chấn áp hết thảy pháp tổ mặt lộ vẻ kinh ngạc không nghĩ tới sớm đã kéo dài hơi tàn h i h n thế còn có thể đi ra dạng này một vị nhân vật với lại năng lực của hắn tựa hồ v ớ i lúc khắc chế mình t h ủ y hoàng quả nhiên không để cho chúng ta thất vọng h ô n g trong đất có người mở miệng đây là từ huy hoàng đại kỷ nguyên về sau đi ra một vị địa tiên cấp nhân vật chúng ta ở sau lưng bỏ ra rất lớn đại giới lại có người lên tiếng nói ra trật tướng bọn hắn cũng không phải đến bấu v u quan hệ mà là để thế nhân minh bạch kỳ nhân giới đoạn lịch sử này bọn hắn những ngày vùng địa chưa từng có nghĩ tới tàng tư hoặc là phản bội dị vã ngẩn thế không ra chỉ là vì ứng đối càng lớn kiếp nạn lúc này toàn bộ thế giới thiên đột nhiên đen xuống dưới một chút cường giả tựa hầu nghĩ tới điều gì vội vàng hướng thần vương chiến trường nhìn lại liền phát hiện hắn to lớn thân rồng tựa như nhiễm lên một loại nào đó tại bệnh không còn đỏ tươi trong suốt phía trên xuất hiện từng khối đen kỷ t h u ban khí tức của hắn không còn uy nghiêm cùng cường đại trở nên có chút hỗ chuyên gia lão ẩu lo lắng thanh âm không tốt tiểu h a nhi này lần thứ nhất khống chế loại này cấp bậc lực lượng không đủ rất quen trong chiến đấu ăn phải cái lô vốn nhanh nghĩ một chút biện pháp làm sao bây giờ chúng ta bây giờ sớm đã không đủ tư cách nhúng tay tổ cấp chiến đấu từng tòa hung địa hoàng trương khởi đến những người còn lại còn xem không hiểu chỉ cho là thần vương tạm thời rơi vào hạ phòng nhưng những n à y cổ lão tồn tại lại hết sức rõ ràng tổ cấp ở giữa chiến đấu bất luận cái gì một điểm nhỏ bé thế yếu đều rất dễ dàng bị phóng đại trở thành chiến bại mấu chốt bởi vì cái này một cấp bậc tồn tại khống chế lực lượng cùng quy tắc phát nói quá mức hồi nào khó lường rất có thể dựa vào một cái đột phá khẩu liền có thể triệt để ăn mòn đối thủ không thể đợi thêm nữa lao bả t ử ta làm chủ đem bàn đảo viên đạo chân cống hiến ra đến lao hậu thanh âm lại lần nữa văng lên chỉ gặp cây kia tản ra vĩnh sinh khí tức to lớn cây đào bên trên cái viên kia còn có chút hư hảo bàn đào rơi xuống huyền không mà lên không được chúng ta không ai có thể tiếp cận chiến trường với lại hồn tổ năng lực quá quỳ dị áp sát quá gần chúng ta rất có thể bị điều khiển đem chân bảo đều dâng hiến cho nó lúc này chưa hề nói qua lời trong long cung chuyển ra một cái thanh âm đông nhiên thiết trụ giật mình nó phát phát hiện mình trước đây không lâu cấp về địa sát âm thần chú y bị một cố lực lượng thu lấy không có khống chế hướng nơi xa bay đi này dừng lại hỏng truy nhìn ta cha thất thế liền muốn thay đổi địa vị người cái đầu tường truy nó lập tức nổi giận mở cái miệng rộng liền muốn đi đều i trở về vừa làm ra động tác này lại bị một cố lực lượng định trụ sau đó địa sát âm thần chú y bay đến long cung phía trên cái k i a cái thanh â m tiếp tục văng lên vị này thần vương lực lượng cùng hồn tổ không sai được nhiều có thể hồn tổ có được một chiếc cấm kỵ hồn đăng năm đó ta đỉnh phong thời kỳ đều tại vật kia bên trên ă m t h ư ờ n ngầm đem chúng ta hết thể nội tình đều lật ra đến đem vũ khí của hắn tế luyện đến mạnh nhất tình trạng mới có thể lật bàn nói xong trong long cung dẫn đầu bay ra ba khối cục sắt đen kỵ thô giáp nhìn qua mười phần bình thường nhưng vừa có một loại khó tạ nặng nề cảm giác phảng phất ba tòa cổ xưa tiên sơn đủ để chấn áp tứ hải thứ này đều lấy ra ngao lâm ngươi long cung thời gian b ấ t quá phương trượng tiên đảo bên trong vang lên một cái thanh â m hôm nay bọn hắn như bại sau đó ai cũng không có một ngày tốt lành qua từng tòa hung địa lập tức trầm mặc xuống một lát sau ngũ trang quán bên trong bay ra một khối ngọc thô cao một trợ lớn màu xanh sớm ngọc cũng đã là trí bảo trong đó còn phong tổn lấy một khối chân phượng bộ d á n g hỏa hồng tiên thạch hoàng thạch tuất bên ta trượng phúc địa cũng không keo kiệt thanh niên cắn trăng thanh â m vang lên sau đó một khối đạo văn x e lẫn không ngừng sáng tác phủ thạch phi ra thanh khâu cổ quốc cống hiến ra chính là một khối xương sọ tản ra cổ tiên k h í tức vong xuyên đúng là đem tam sinh thạch một k h ố i lộ sắc đều lấy ra phương thốn sơn bay ra một mặt gương đồng phảng phất có thể chiếu dọi cổ kim tương lai đủ loại trí bảo tại hư không c h ì nổi dẫn tới thiên địa dung chuyển bảy tòa hung địa một cùng ra tay dùng bọn chúng chủng luyện âm thần chủ y sau đó không lâu. cái này cây b ú a phát sinh biến hóa nghiêng trời lật đất tiên huy lợn lò cường đại đạo cùng lý ở phía trên x e n lẫn toàn thân bày biện ra h ắ c thiết s á c mấu chốt nhất là một c ố vĩnh hằng bất diệt khí tức khắc dấu trên đó phản phất chỉ cần tay cầm trôi này vũ khí liền có thể thiên địa đồng thọ vĩnh sinh bất tử cái này là tới từ đạo chân lực lượng bảo vật như vậy đủ để bù đắp được thế gian hết thảy vị bà lao kia nguyên bản thọ nguyên sắp đến có thể dựa vào cái này tiếp tục sống sót nhưng nàng không chút do dự đem ra đặc đến tiên khí cấp bậc đủ để đối thủy tổ cấp đại chiến sinh ra ảnh hưởng tới đáng tiếp luyện chế vội vàng phía trên tiên đạo cũng không hoàn trình nếu không đây đã là tiên đạo trí bảo cấp binh khí có thể đến một bước này đã là cực h ạ n thần vương kêu gọi vũ khí của ngươi h ô n g địa bên trong có người hô to bị hồn tổ lực lượng linh hồn ô nhiễm chính ngơ ngơ ngác ngác giang thần mơ hầu nghe được câu này hơi chuyển động ý nghĩ một chút vĩnh hằng tiên truy liền kịch liệt rung động bắt đầu toàn bộ thế giới đều phảng phất tại đi theo dung chuyển ngay tại nó phải bay ra trước m ộ t k h ắ c giang tiểu thần đột nhiên bước ra một bước quay đầu lại cuối cùng nhìn thoáng qua địa thành bên trong tất cả mọi người hắn đến từ cấm khu là vốn không nên tồn tại ở trên cái thế giới này sinh mệnh tựa như lục bình không dễ là giang thần cùng t i ế t trụ c ò n có địa t h à n từng n h g ư ờ i t ừ n g người người q tám trăm hai à n hắn sống h tiếp t do.、Ta、thân t ê n Hắn đạo, để cho ta tới. Hắn hô to mươi bốn h hẳng t i ê n mó giữa h g ế thiên đại huy hiện i hiện, bám vào chuyển a trên, từng đ thần vương táng nhập mộng trí quốc giang thần giờ phút này lâm vào một loại ngơ ngơ ngác ngác trạng thái hắn mi tâm trước treo lấy một chiếc đen kỵ cổ đăng tản mát ra bảng bạc sức mạnh cấm kỵ xuyên thấu qua thân rồng có thể nhìn thấy linh hồn của hắn bên trên có từng đầu h ồ n khóa đem hắn gắt gao gông cùng xiềng xích ngọn lửa cùng bạo thủy triều nướng lấy hắn thần hồn tổ cấp nhân vật tồn tại t u ế nguyệt quá mức kéo dài trải qua đại chiến chỉ sợ so với hắn ăn cơm đều nhiều dù là có được cung cấp bậc lực lượng cùng đối kháng hắn vẫn như cũ cảm thấy vô cùng cố hết sức làm đối phương vận dụng cái này một cấm kỵ đồn về sau giang th bởi vì cho dù là cấm kỵ đối lực lượng vận dụng vẫn như cũ ở vào tầng ngoài nhưng đến tổ cấp chính bọn chúng liền đại biểu cho lực lượng bản thân trong lúc giơ tay nhấc chân toàn đều ẩn chứa quỷ bí khó lường nguy hiểm một cái sơ sẩy chính là vạn kiếp bất phục giang thần có chút không cam l ò n g nhưng hắn hiểu được chỉ sợ chỉ có sớm vận dụng thập tinh h ẻ lấy tuyệt đối lực lượng ép t i ê n ổn c ắ t hắn tại lo lắng chính là hóa yêu thập tinh sau có được quỷ khí không biết có thể hay không tiếp tục cường hóa trên người mình hiệu quả bất quá nhưng vào lúc này hắn nghe được một cái mơ hồ la lên thế là không chút do dự điều động âm thần chủ y hắn phát hiện trôi nảy bồi bạn mình thời gian rất lâu. cuối cùng đã có chút theo không kịp bước chân binh khí, giờ phút này khó có cường binh giờ đại. không này tưởng tượng nặng nghề, Phanh. đã khó theo khí, phút thể kịp vĩnh hằng tiên truy rơi vào trào bên trong vĩnh hằng bất diệt lực lượng chuyển khắp toàn thân là giang thần đối kháng trên linh hồn ăn mòn hắn mở mắt ra ánh mắt rốt cục lại một lần trở nên sáng tỏ phía trước hồn tổ nguyên bản đang toàn lực điều khiển cầm kỵ hồn đăng giờ phút này cũng mở mắt ra mang theo một tia ngoại ý mớn hồn suy đại tiếp thế mà không được ngươi ta tiếp kết thúc ngươi đâu giang thần nhìn chăm chăm đối thủ dữ tợn cười một tiếng con ngươi lại một lần nhắm lại hồn tổ lập tức cảm thấy một cô không thể đối kháng đánh tới tự thân ngũ rắc đều lọt vào phong bế ngụ lớn hướng phía trước lao đi đem tôn này tổ cấp nhân vật n u ố t giết huyết mục t r ô n phấn ở phía xa hợp lại lại lần nữa hóa thành hồn tổ dáng vẻ nó kêu lên một tiếng đau đớn điều khiển một mảnh linh hồn triệu tịch bao trùm tới giang thần thân thể to lớn dung chuyển trực tiếp t r ọ i cứng lấy công tới hắn cũng không có sử dụng vĩnh hằng tiên truy đến công kích vẹn vẹn dựa vào trôi này tiên đạo trí bảo mang tới thị t h u ộ c tính liền thành công đ ả o ngược chế trụ đối thủ trong quá trình này giang thần còn đang không ngừng cảm giác hiểu rõ lấy mình bây giờ nắm giữ lực lượng cùng vĩnh hằng tiên truy năng lực hắn càng chiến càng mạnh mỗi một lần xuất thủ đều càng thuần t h ủ bắt đầu dần dần chân chính thể hiện ra thủy tổ cấp chiến lược nơi xa chiến trường đồng dạng kịch liệt vô cùng thủy hoàng tại pháp tổ trước mặt cũng đã rơi vào hạ phòng dù là hắn hoàng đạo nghị tiên phong thái tuyệt thế mà dù sao chỉ là tại không c h ọ n vẹn thời đại đạp nhập địa tiên cảnh đ ỉ n h phong địa tiên nếu như không là có từng tòa hung địa cung cấp nội t ì n h trèo trống hắn hoàn toàn không có cùng tổ cấp nhân vật sò、so、chiêu tư cách chứng lão đầu thì hoàn toàn là đè ép binh tổ đang đánh bước đối phương không thể không phun ra một ngụ máu tươi kích phát bí pháp cấm kỵ một quyền đánh nát ngụy cấm khu binh ma thành lấy ra đã từng vũ khí. khi nó nắm lấy binh khí một khắc giang thần mới hiểu được chương lao đầu trong miệng binh tổ quá mạnh là có ý gì đối phương khi tức thậm chí vượt xa pháp tổ tôn này đ ỉ n h phong thủy tổ nó có lẽ có chớ lai lịch lớn năm đó là bị khó có thể tưởng tượng nhân vật chấn áp phong nhập một số ghế cấp cấm khu đại chiến như vậy cuối cùng hủy đi gần phân nửa thế giới bầu trời hải dương cùng đại địa đều biến thành trong vũ trụ phiêu tán phế tích tàn phiến cái thứ nhất ra kết quả là giang thần nơi này hán triệt để n ắ m trong tay trúc long lực lượng cùng lĩnh hằng tiên truy về sau rốt c u c bạo phát ra cái này một cấp bậc vốn có chiến lực đồng thời hồn bản gốc thân cũng chỉ là một tôn phổ thông tổ cấp. d ự a theo cấm khu phía sau màn những cái tia điều khiển ván cờ q u ỷ dị thủy tổ tưởng tượng nó vốn là dùng để quét ngang tổ cấp phía d ư ớ i còn lại sinh linh lại không nghĩ rằng kéo dài hơi tàn như thế thế mà còn chấp vá lung tung ra b à tôn tổ cấp giang thần một truy đánh xuống nghiền nát hồn tổ nhục thân sau đó điên c u ồ n g bộ phát trúc long chi lực phía sau hắn một đầu ngang qua vô tận lịch sử trường hà hiện lên t r u n g kích hướng hồn tổ thân thể khối vụn giờ khắc này nhục thân của nó lưu vong tiến vô số cái thời đại làm hồn tổ lại một lần nữa phục sinh nhìn xem không trọn v ẹ mình rốt cục toát ra thần sắc kinh hoàng người đã làm gì bản năng quát hỏi về sau nó khuôn mặt đột nhiên chìm xuống dưới tổ cấp kinh nghiệm chiến đấu phong phú để hồn tổ minh bạch tự thân bây giờ trạng thái tại người trẻ tuổi này trước mặt tuyệt đối không có chút nào phần thắng thế là nó nhai răng cười bắt đầu mười phần điên cuồng t ố t rất tốt một trận chiến này ngươi thắng nhưng cựu châu ngươi thủ không được giang thần ngay cả vội rút thân lui lại để phòng chó cùng rất g i u nhưng mà hồn tổ chỉ là gắt gao nhìn chằm chằm hắn sau đó thế mà nhảy vào cái k i a ngọn cấm kỵ hồn đăng một vị quỷ dị thủy tổ như thế dứt khoát quả quyết chỉ là tổn thất đại khái một phần năm lực lượng thế mà liền trực tiếp lựa chọn tự sát không đúng đây là cùng tế đạo tương tự thủ đoạn một đám hung đ i ệ u bên trong cổ láo nhân vật kinh s u ấ t mồ hôi lạnh cả người giang thần giờ phút này cũng cảm ứng được to lớn uy hiếp hắn liều lính thi triển năng lực tại từng cái lúc giữa không trung diễn hóa suất mới mình thân hóa ngàn vạn có thể một tôn quỷ dị thủy tổ hiến tế tự thân có được lực lượng không phải dễ dàng như vậy liền có thể ứng đối cái t h ê ngọn hồn đang bên trong xuất hiện giang thần g á n g vẻ ngàn ngàn vạn, vạn cái hắn đồng thời sinh ra một loại đại não bị búa tạ đánh trúng cảm giác sau đó liền triệt để lâm vào ng lúc này trương lao đầu cùng thủy hoàng đồng loạt nhìn sang một bên ra tay cứu viện một bên lại đang nghi ngờ bởi vì hồn tổ thủ đoạn này phía dưới giang thần không có thu được một tơ một hào tổ n thương vẹn vẹn chỉ là thời gian ngắn bị chấn áp thần hồn lâm vào một loại phong bế trạng thái m à thôi tương đương với ngắn ngủi hôn mê một tôn quỷ dị thủy tổ giao ra tính mạng của mình vẹn vẹn chỉ làm đến b ư ớ c này hai người đáy lòng nghi hoặc cùng loại kia cảm giác nguy cơ càng ngày càng nặng sự tính ra khác thường tất có yêu nhưng mà bọn hắn bây giờ lại nhìn không ra yêu ở nơi nào lúc này pháp tổ niệm động một thiên cấm kỵ chú văn phóng tới giang thần thủy hoàng phát hiện t r u n g quanh thiên bắt đầu lưng ngang cảnh tượng biến động đối phương hẳn là vận dụng không gian chi lực hắn đấm ra một quyền thương long gào thét tùy tiện nghiền nát loại biến hóa này nhưng sau một khắc thủy hoàng hung hăng cương tại nguyên chỗ nơi xa c h u y ể n đến t r ư ơ n g lao đầu tê tâm liệt phế giống to cháu đoan giờ phút này hôn mê giang thần không thấy thủy hoàng hầu như không cần suy nghĩ lại đột nhiên minh bạch vừa rồi chuyện phát sinh ánh mắt của hắn như điện gắt gao quay đầu nhìn thoáng qua phương xa sau cả người lâm vào tức giận mộng trị quốc thình lình vừa rồi không gian chỉ lực nhằm vào cũng không phải là hắn mà là giang thần hắn bị hồn tổ lấy tử vong làm đại giá. l tại cựu chi châu sơn hà vệ ban bố mới luật dưới toàn dân đi vào tu hành thời đại thiên đạo bắt đầu khôi phục sinh cơ đại chiến bên trong hủy đi thiên địa tại trong một mươi năm liền tu bổ hoàn thành đồng thời còn đang không ngừng quyết chương lan tinh diện tích cuối cùng đạt đến di vang gấp năm lần huy hoàng nhất thời đại tới có người xưng là hoàng kim đại thời đại nghe nói có lẽ sẽ siêu việt trong lịch sử huy hoàng đại kỷ nguyên vì vậy lấy kỷ nguyên đến mệnh danh cũng có người nói ngàn năm sau sẽ nên đón một trận đại thai trên đời đều đem lâm vào hai m á m bất quá không có người e ngại tại bây giờ thiên địa linh k h ế giới rất nhiều người ba tuổi liền bước vào con đường tu hành tám tuổi liền đi tới tu hành tam giai đoạn cường giả đứng đầu càng là tiến một bước đột phá thường xuyên dẫn tới thiên địa dung chuyển mười năm một lần cấm khu n ã o động trở thành kiệt xuất tiểu bối luyện tập chiến trường không nhiều ít người tin tưởng cái này từng tòa liên thông dị vực môn hộ về sau sẽ đi ra đủ để hủy diệt đương thời tai nạn ngắn ngủi trăm năm trên đời đã không có người bình thường khoa học kỹ thuật cùng tu luyện kết hợp bị hủy đi hết thể đại điệu bên trên một lần nữa đứng vững lên từng tòa từng tòa càng càng hùng vĩ cao lầu cựu châu đ ộ c đại nhưng cũng có người sống sót tại địa phương còn lại thành lập được quốc độ phương tây lấy u minh vương tòa vi tôn tụ tập những cái kia đã không thuộc về cựu châu lại không có tự thân thế lực nhàn t ạ n kỳ nhân c ũ n g ất mặt chỉ l o ạ n bên trong sống sót còn lại các quốc gia người bình thường thành lập nên ám mạc vương đình phương bắc giá lệnh chỉ địa đứng lên một tòa uy áp kiến trúc luân hồi thánh sở trở thành hiện nay tất cả trung lập quỷ tà chỉ vật c h e trở địa dần dần nơi này tạo thành một tòa tông g i á m nước người quỷ cùng tồn tại nhưng phần lớn đều là lòng mang q u á i thai người nam bộ tịnh thổ ư ớ n g s ư ớ n g từng tòa cổ tông tuyển nhận môn đ ổ ai đến cũng không có cự tuyển trăm năm qua càng lớn mạnh lại thêm từng vị lao thổ tông trở thành cơ hồ đủ để cùng cựu châu chống lại lớn nhất một tòa tu luyện quốc độ bánh xe lịch sử cuồn cuộn hướng về phía trước đã từng người và sự việc dần dần trở thành trên s ử sách thiên chương có học sinh đọc được thần vương bị táng nhập thứ nhất cầm khu hiếu kỳ hỏi đã từng cương đại như vậy không ai bị nổi nhân vật cứ thế mà chết đi sao vị kia ngồi ở vị trí cao lại vứt bỏ hết thảy đi vào tiểu trấn dạy học nữ lao sư t i ể u gì cũng sẽ thất thần thật lâu cuối cùng lắc đầu hắn không là chết chỉ là không về được có người duyệt đọc xét xử tổng sẽ tâm sinh hướng tới muốn chứng kiến lúc trước tổ cấp nhân vật chỉ chiến là bực nào bao la hữu vĩ theo nói nhân loại một phương hai tên lão tổ tông cuối cùng đều lựa chọn cùng quỷ dị thủy tổ đồng quy vũ thận mới đổi lấy bây giờ hòa bình nghe nói trong trận chiến ấy cấm kỵ một tôn tiếp lấy một tôn xuất thế âm thần cũng chỉ có thể mạo xưng làm bia đỡ đạn nhân loại một phương từ xưa đến nay truyền thuyết cấp nhân vật cái này đến cái khác đi ra đánh đến thiên khung cấp huyết giết tới chúng sinh sợ hãi. sư tôn ta nói qua hai nạn cho tới bây giờ đều không có kết thúc thiên đạo cũng không có thu hoạch được tân sinh chúng ta không phải tại đi về phía huy hoàng mà là diệt vong trước c ù ố n hoan hảo hảo tu lại đi ngàn năm sau đại thai nên chúng ta tới khiêng người bình thường lấy được đều là tin tức tốt chỉ có những n à y thiên tri tiêu tử mới có thể biết được bộ phận trần tướng cựu châu thượng tầm kỳ thật một mực rất khẩn cấp một chút từ niên đại đó nhân vật sống s ó t động một tí bế sinh t ự quan liều mạng đột phá cảnh giới cao hơn tiểu thần ngươi đã tỉnh mẹ ở đây có phải hay không lại thấy ác ngộng đừng sợ đừng sợ mở mắt ra một cái trung niên phụ nhân chính lo lắng cùng yêu chiều nhìn xem mình vỗ nhẹ nhẹ lấy lưng của mình hai t ử ở độ tuổi này sức tưởng tượng phong phú là bình thường nhưng luôn luôn liên tiếp nói mình đồng học cùng lao sư đều không phải là người không dám đi đ ế n trường cái kia hơn phân nửa là giả vờ ngươi à liền là quá nung chiều hắn ngoài cửa một cái nam nhân đem thả xuống cặp công văn một bên giải ra cà vạt vừa có chút trách cứ mở miệng giang đại thạch ngươi nói cái gì đó ta tin tưởng tiểu thần nữ nhân hướng nam nhân hô một câu quay đầu lại lại lập tức ôn nhu bắt đầu mang theo một chút do dự cùng thử dò xét nói nhi tử ngươi cùng mụ mụ nói thật có phải hay không gần nhất học tập bên trên có áp lực giang thần nhìn lấy hết t h ể trước mặt đầu óc có chút rất nhỏ đau từng cơn hắn tổng cảm giác mình giống như là một cái rất dài mộng t r u n g quanh là sửa sang cũng không tệ l ắ m gia phòng nơi này là nhà mình ngoài cửa là nhất quán nghiêm khắc nhưng đối với mẫu thân luôn luôn thăng không dậy nổi tính tình phụ thân trước mặt là yêu c h i ề u mẹ của mình mình gần nhất luôn luôn làm ác n g ộ n g trong n g ộ n g có rất nhiều người quen nhưng ở bóng đêm bao phủ xuống bọn hắn toàn đều sẽ mở ngụy trang lộ ra kinh khủng chân diện mục cũng là nguyên nhân này mình ngay cả cao trung cũng không dám đi đã tạm nghỉ học sắp hai tháng thực sự không được lại đi tìm lạc bác sĩ nhìn xem ta làm xong cái này một bút tờ đơn hắn là có thể phát hai mươi n g h n tiền thưởng giang phụ một bên đem âu phục treo lên đến một bên đưa lưng về phía nơi này mở miệng hắn là chạy bảo hiểm mặc dù có nhất định tích lũy làm tới phó tiêu thụ quản lý nhưng bởi vì tại một công ty nhỏ tiền lương kỳ thật cũng không thế nào cao bình thường d ã i nắng dầm mưa trời rất nóng còn nhất định phải mặc âu phục kiếm tiền không dễ dàng hẹn trước loại này toàn thành phố nổi tiếng bác sĩ tâm lý vẫn có chút xa xỉ bất quá chỉ cần là vì hải tử hắn không có cái gì lời bán giận cha mẹ các người nếu như tin tường ta mấy ngày nay ban đêm tốt nhất đừng đi ra ngoài bên ngoài gần nhất thật không yên ổn giang thần giật giật bờ m ô i do dự một chút vẫn là mở miệng nghe vậy vợ chồng hai người nhìn xem hắn đều k h ẽ thở dài một hơi giang mẫu ra khỏi phòng đóng lại cửa tựa hồ tại cùng giang phụ thương lượng cái gì thực sự không được vẫn là tìm lạc bác sĩ nhìn lại một chút đi phòng vay ta tháng này c h ư ớ c ò n ngươi áp lực cũng đừng quá lớn chuyện tiền để ta giải quyết bất quá lại kém hai năm ngươi đều có thể bình phó giáo sư đây không phải ngươi một mực m ụ tiêu hả xin phép nghỉ hai tháng này trong trường học đoán chừng có không thiếu ý kiến đi bằng không để mẹ qua tới chiếu cố tiểu từ này trong nhà tại i tòa này một đường thành thị đặt chân vốn là rất không dễ dàng hai tháng này đến bởi vì chính mình bệnh kém chút để lão mụ mất đi giảng sư đại học làm việc còn tiêu hết trong nhà tiếp xúc đồng dạng bác sĩ tâm lý đều nhìn không ra vấn đề chỉ có giá cao chót vóc nổi danh ý sư mới miễn vốn cưỡng mà nói nước ngoài có loại bệnh này hắn lệ hắn kỳ thật cũng rất thống khổ nhưng hắn rõ ràng bạch bạch ở trong mơ nhìn thấy chung quanh cất giấu rất nhiều quỷ lúc ban ngày bình thường một khi màn đêm bông u xuống bọn chúng liền sẽ bắt đầu hại người có một cái chỉ có giang thần mới biết bí mật gần nhất báo cáo tin tức bên trong không thiếu hung sát á n kỳ thật đều là quỷ làm thì như lúc này phóng khách trong tivi lại truyền ra tin tức â m thanh hôm qua dạng sáng lạc sơn đại học ga z a tầng ẩm phát hiện hai bộ thi thể một nam một nữ nữ tính người chết là nên trường học lao sư cổ họng sương sụn đứt gãy nam tính người chết cùng là quan hệ vợ chồng bộ mặt bị chặt vài đau nghi phạm trước mắt đang lẩn trốn bên trong Trường nốt tuyệt thần thức một tin tức thấy đột trên người cảnh. Sơn không Giang nội dung, lệnh nhiên bỏ lên khu hổ, học, phải sói sân Đại lại cái lâm Lạc lặp đây mẹ. vào vô cả ý bỏ xuyên thấu qua khe cửa cùng trong phòng khách yếu đớt ánh đèn hắn phát hiện trong lúc nói chuyện với nhau phụ mẫu càng xem càng không bình thường mẫu thân đầu rủ xuống qua được tại thấp tay cũng không giống là tại lau nước mắt càng giống là muốn đem đầu phụ chính phụ thân trên mặt vết sẹo nếp nhăn cũng không phải là bắt nguồn từ sinh hoạt gian nan vất vả mà là một thành đấm máu đau nhọn bọn hắn vô tình hay cố ý nhìn về phía mình thời điểm không phải tại quan tâm bệnh tình của mình mà là mang theo một loại không có hảo ý thăm dò không đúng không đúng làm sao có thể ta có phải hay không còn ở trong mơ ta có phải hay không còn không có thanh tình cha mẹ ta làm sao lại hại ta đâu bọn hắn là trên đời yêu ta nhất người a giang thần ô n đầu cảm giác tinh thần của mình gần như sắp muốn sụp đổ hắn chỉ là một cái mới bên trên học sinh cấp ba gần nhất phát sinh một hệ liệt sự tình có chút vượt qua hắn tiếp nhận làn danh phanh phanh, phanh. phong ở bên ngoài đột nhiên vang lên một tràng tiếng gõ cửa sau đó là một cái trung niên nữ nhân tiếng la tiểu thần cha mẹ ngươi làm sao còn chưa có trở lại đều cái giờ này mà sữa bò ngươi nhớ ký cầm đi vào đ ừ n g thả hỏng hai cái này không đứng đắn mình đi ra ngoài tiêu sái nhi tử ném trong nhà nữ nhân đoán trách thanh â m đi xa giang thần lúc này mới nghe được đây là hàng xóm trưng gì, cùng cha mẹ là bạn học cũ từ nhỏ coi hắn là nửa đứa con trai đối đãi liền ở tại cửa đối diện nhưng vấn đề là cha mẹ rõ ràng chính ở p h ò n g khách bọn hắn sớm liền trở lại a hắn vừa nghĩ tới đây con ngươi đột nhiên co r ụ t lại bởi vì nguyên bản đang tại gian phòng của mình ngoại giao nói phụ mẫu chẳng biết lúc nào đã mất đi tung tích toàn bộ trong nhà trống rỗng trừ tiếng hít thở của chính mình một điểm cái khác thanh em cũng không có cha mẹ cha hắn thử nghiệm hô hai tiếng không có bất kỳ cái gì đáp lại từ từ hắn có chút không dám kêu nữa nhìn chằm chằm trong phòng khách ngọn đèn hôn đám lại liên tưởng mình gần nhất những cái kia huyết tinh kinh khủng động cả người bị một loại to lớn khủng hoảng cảm giác một chút xíu ba o khỏa đông nhiên má trái lông tơ dựng thẳng lên giống như là có một người liền đứng tại mình bên giường giang thần liền hô hấp đều mau dừng lại trái tim cơ hồ muốn n ả y ra hắn một cử động cũng không dám cứ như vậy rằng co i nhanh mười phút hắn rốt cục nhịn không được dư quan một chút xíu l ư ớ đi vạn hạnh bên giường cái gì cũng không có hô hô giang thần n g ụ n lớn th phản phất trốn khỏi một kiếp nhưng nhìn ngoài cửa sổ triệt để dáng lâm bóng đêm hắn lại dâng lên một loại khác khủng hoảng luôn g c u ố n g tay chân nắm qua điện thoại di động ở đầu giường hắn bắt đầu lục xoát gần nhất hung á n tin tức cứ việc đánh vệ men nhưng từ trên tâm ảnh quần áo đặc thù hắn vẫn là nhận ra cái kia hoàn toàn chính xác chính là mình cha mẹ hai người chết bởi tối hôm qua trời vừa d ạ n g sáng nhiều nhưng bọn hắn vừa mới rõ ràng còn t ạ i bọn hắn trở về giang thần xuyên thấu qua k h ẽ cửa nhìn xem t ĩ n h mịt một mảnh phóng khách cảm thấy một loại uy mắng sợ hãi nhưng không biết vì cái gì Làm tại h ậ bước n vào phòng khách may mắt giang thần cảm nhận được một loại không cách nào hình dung ấm lãnh thật giống như tự mình đi vào nhà xác hoặc là một cái thi hầm có thể cái này rõ ràng là hắn không thể quen thuộc hơn được nhà a chỉ có một chiếc màu vàng đêm đèn sáng rỡ chiếu sáng phạm vi không đủ một mét lớn như vậy phòng khách có rất nhiều hát cám góp chết bên trong phảng phất toàn đều cất giấu quái vật lưng lông tơ nổ lên giang thần nhìn thoáng qua bên trái bảy bước tả hữu liền có thể xông ra phòng ở cầu cứu nhưng hắn cắn răng thế mà chạy hướng về phía bên phải nhà vệ sinh phanh một thanh đóng cửa lại nhanh chóng khóa trái tại loại này cực hạn t r ạ n g thái dưới giang thần phát phát hiện mình khóa trái môn thủ pháp vậy mà phá lệ thuần thủ hắn trước xác nhận một cái trong nhà vệ sinh không có loại kia âm lãnh cái này mới rốt cục hơi yên tâm lại có thể lúc này ngoài cửa vang lên mẫu thân lo lắng thanh â m còn có một cái bắt rơi xuống đất ngã nát thanh n m tiểu thần làm sao vậy thế nào mụ mụ vừa mới đang nấu cơm bệnh của ngươi có phải hay không lại nghiêm trọng lão thạch ngươi mau tới nhi tử một cái xông vào nhà vệ sinh đóng sập cửa thanh â m không quá bình thường phong ngủ chính cửa mở ra lạch cạch dép lê tiếng vang lên giang đại thạch một bên cùng hộ khách chịu nhận lôi một bên dập máy điện thoại tao bà thế nào nhanh đứa nhỏ này sau khi tỉnh lại vẫn không bình thường xông vào nhà vệ sinh khóa trái môn một câu cũng không chịu nói hai bóng người lo lắng đi vào cửa nhà cầu bên ngoài nữ nhân ngay từ đầu ôn nhu đập cửa phòng không có đạt được đáp lại hậu lực khí cũng bắt đầu tăng lên nam nhân thì tại quát lớn giang thần người đi ra cho ta nam tử hán đại trợ phu là mấy ngày ác mộng liền muốn chết muốn sống ngươi giống cái bộ rắn gì đi lão thạch a bảo ngươi mắng hải tử tiểu thần đừng làm rộn ngươi gấp chết bụng mụ nghe hai người đối lo lắng của mình sâu lo coi như ấm áp chẳng diện cách một cánh cửa g i a n g thần làm thế nào cũng không cảm giác được nửa chút ấm áp xuyên tấu h qua đánh bóng cửa nhà cầu hắn rõ ràng có thể mơ hồ nhìn thấy mẫu thân đầu một mực rán tại trên cổ lay động giống như là xương cốt gáy mất mà phụ thân trên mặt máu me đầm địa quần áo đều nhuộn thành màu đỏ đây không phải cha mẹ mà là hai cái người chết đánh ra âm thanh càng ngày càng nặng hai người nguyên bản lo di coi như bình thường đối thoại cũng dần, dần mang tới một tia qu trong nhà vệ sinh thật không an toàn ngươi mau ra đây đi không còn là ra, chúng ta liền tìm đến đừng v ù n g đấy mụ mụ không bỏ xuống được ngươi mụ mụ nhất định phải đem ngươi mang theo trên người mới yên tâm giang thần cảm giác nổi da gà đều nhanh đi lên hắn vội vàng tại nhà vệ sinh bên trái phòng chứa đồ bên trong tìm kiếm cuối cùng m ò ra một cái h ắ c thiết chủ ý tử nhìn qua rất dày nặng còn tản ra ưu mang nhưng trên thực tế đây chỉ là một thanh đạo cụ truy có thể là cái nào đó đoàn làm phim mất đi không cần bởi vì nó quá nhẹ hoàn toàn tựa như chỉ có một cái sắc không hơn nữa còn là nhựa tờ là tít vẫn còn còn tại gian g thần giống như là bắt lấy cây cỏ cứu mạng nhưng trên thực tế thứ này cũng là một cái khác kinh khủng đầu mơn hắn sở dĩ một mực chắc chắn mình mộng là chân thật cũng là bởi vì tại kiếm về cái này cây bữa lúc hắn thấy tận mắt một lần sự kiện linh dị đêm hôm đó khi hắn mang theo cái bữa tại trong ao thanh tây s o n g ngẩng đầu trong n g a y mắt trong gương mình thế mà chưa kịp ngẩng đầu vừa rồi ngắn ngủi suy nghĩ bên trong hắn đã suy nghĩ minh bạch thật gặp gỡ mấy thứ bẩn thiệu chạy ra nhà cũng vô dụng chỉ có mấy thứ bẩn t h i u mới có thể đối phó mấy thứ bẩn t h i u xông vào nhà vệ sinh cũng là bởi vì hắn muốn dùng trong gương một chính mình khác, đi đối phó quỷ dị cầm cái bữa mặt hướng giữa mặt kính giang thần bắt đầu làm ra các loại biểu tình cổ quái nhờ ép n g cười m ặ t quỷ thậm chí còn cố nén sợ hai há miệng chào hỏi ngươi t ố t ta cái bóng của ta có ở đó hay không đi ra thâu cái khí không biết vì cái gì lần này trong gương mình không có bất kỳ cái gì đáp lại bất quá giang thần tại lần lượt nếm thử bên trong ngược lại phát hiện nằm cái này cây đại truy mình nhìn qua lại có một loại không h i ể u hứng ác cảm giác hắn rõ ràng là có tiếng người vật vô hại thanh tú ấm nam lúc này phanh một tiếng cửa bị phụ mẫu đập ra hai người tựa hồ tại phá tan phía sau cửa còn chưa kịp che giấu mình bây giờ bộ dáng bởi vậy xuất hiện tại giang thần trước mặt liền làm một cái đầu rủ xuống chín mươi độ trở lên mẫu thân cùng trên mặt hiện đầy vết cắt phụ thân bọn hắn miệng bên trong vừa nói lo lắng lời nói một bên hướng mình tới gần biểu lộ mang theo khó tả âm trầm tiểu thần nhanh theo chúng ta đi thời gian không còn kịp rồi cha mẹ gần nhất phải đi xa nhà một chuyến không mang theo ngươi không yên lòng tiểu thần chúng ta thật có lỗi với ngươi cùng đi với chúng ta đi chúng ta về sau nhất định sẽ đối ngươi tốt hơn giang thần người đều sợ choáng khuôn mặt trong nháy mắt trở nên chắng bệnh lạnh từ đầu tới chân hắn hé miệng muốn thét lên lại không phát ra được một chút thanh ô n trong gương quỷ cũng không có xuất hiện hắn trong tưởng tượng khu s ó i nuốt h ồ thất bại không ngừng lùi lại một mực bị dồn đến nơi h ẻ o lánh hai người sắc mặt cũng càng hiệp ác mang trên mặt cười thảm phát hì hì ha ha quái thanh hướng giang thần đánh tới giang thần chỉ có thể lung tung vung vẩy trên tay đạo cụ truy ai ngờ một truy ném ra đi chuyển đến xương sợ vỡ vụn thanh â m hắn nhìn xem che đầu gào thảm phụ thân còn có trên người hắn c u ầ n p h ú n máu tươi một cỗ cảm giác đã từng quen biết không khỏi sông lên đầu không biết là phát điên vẫn là triệt để bị dồn đến mở biên giới chuẩn bị sụp đổ giang thần đột nhiên cười bắt đầu nguyên lai quỷ cũng sẽ thét lên chương tám trăm hai mươi bảy đúng thời gian gặp gỡ đúng người vung mạnh đại truy nện đến hai cái quỷ c u ố n quýt tranh n ẽ giang thần mặc dù vẫn như cũ toàn thân toát mồ hôi lạnh nhưng rốt cục thấy được sống sót hy vọng khi hắn rốt cục đập vỡ mụ mụ đầu lại triệt để chọc giận hai cái quỷ mụ mụ không đầu thi thể nâng lên hai cánh tay nắm mình chống giông cái cổ không ngừng dùng sức giang thần sửng sốt một chút đột nhiên cảm giác hô hấp khó khăn mặt của hắn nhanh chóng đ ỏ lên mang theo một tia người chết đồng dạng màu xanh tím hắn vô lực quỷ g i m xuống đất ba ba lúc này bắt mình mặt tựa hộ bị một thanh đao một chút xịu m á n h liệt kịch liệt đau nhức để hắn không cách nào bảo trì bình thường suy nghĩ hắn tuyệt vọng túi đầu lại trong lúc vô tình phát hiện lấy dính quỷ máu sau đại truy n h a n s ắ c tựa hồ sâu hơn mấy phần đông nhiên phía trên nô ra một cái trắng bệnh tay nhỏ giang thần dọa đến một cái giật mình da đầu đều nhanh muốn nổ tung một cái tiểu nữ hải ca tiếng vang lên tại nhỏ hẹp nhà vệ sinh trong không gian không ngừng quanh quẩn kiềm chế khiếp người ánh đèn đột nhiên l ó e lên đến lúc sáng lúc tối hắn một cái hoa hốt cái búa bên trong tựa hồ đã có đồ vật gì bỏ lên ra ngoài lại ngẩm đầu liền thấy mỗi một lần ánh đèn sáng lên lúc Quỷ ba ba cùng quỷ mụ mụ trên thân liền sẽ thiếu thiếu một bộ phận từ vết thương đến xem giống như là bị thứ gì gặm đi bọn chúng bạo phát ra bén nhọn tiêu to hốt hoảng muốn chạy ra nhà vệ sinh nhưng mà tiểu nữ h à i tiếng ca liền phảng phất một loại nào đó ma chú tiết tấu càng nhanh nhà vệ sinh đèn lấp lóe tần suất liền càng nhanh Quỷ ba ba quỷ mụ mụ bị ăn tốc độ cũng tại tăng nhanh giang thần cứ như vậy trơ mắt nhìn xem mình phụ mẫu cuối cùng một khối cũng không dư thừa ngạt thở cảm giác cùng kịch liệt đau nhức lùi tán hắn tê liệt ngã xuống tại nhà vệ sinh trên mặt đất quần áo đấm sắc mặt trắng bệnh giống như là mới bệnh nặng một trận vừa rồi phát sinh phát hết hệ, đánh bất đủ để kỳ một người trưởng thành, giang thần bây giờ bây cái ò n biến thành tên điên, đã coi như là tâm trí cứng Chờ hắn lấy lại tinh thần, nhìn về phía trước, con người lại nhìn không chưa có coi cõi. Chờ trước, được có c phía lại lại lại. tâm trí rụt Một là đã lấy về tiểu nữ hải chính ngồi x ù m ở cách mình xa nhất nhà vệ sinh nơi hẻo lánh sợ hãi rụt rè nhìn xem mình mặc dù nàng bây giờ nhìn bắt đầu yếu đuối đáng thương trên mặt còn mang theo bất an m á n h liệt để cho người ta không tự kìm hãm được sẽ dâng lên một cỗ ý muốn bảo hộ nhưng giang thần nội tâm cũng chỉ có hàn ý dù sao vừa mới chính là nàng một cái quỷ ăn hai cái quỷ vẫn là chạy không khỏi sao hắn cơ hổ là có chút nằm thẳng làm sợ hãi vượt qua giới hạn còn lại liền chỉ có chết lặng ngươi có phải hay không cũng muốn ă n ta đừng đợi liền hiện tại nhanh lên cho ta một thông k h o á i hắn trùng mắt tiểu nữ hải phát cùng đồng dạng hô to ai ngờ nghe được tiếng la nữ hải thế mà dọa đến nẻ lên thuận vách tường xoạt xoạt xoạt bỏ lên trên nóc nhà hoảng sợ nhìn qua giang thần cái k i a đôi mắt to lạ trá chữ khóc phản phất tùy thời có khả năng khóc lên một người một quỷ cứ như vậy đối mặt thật lâu giang thần một chút xíu từ choáng váng trong trạng thái đi ra ngoài gãi đầu một cái không biết rút ngọn gió nào thế mà thốt ra làm sao cảm giác cảm xúc kịch liệt ba động trạng thái dưới nàng còn thật đáng yêu vừa nói xong cũng bị ý nghĩ của mình d ọ a sợ ta điên rồi sao vì sao lại cảm thấy một cái tàn nhẫn bạo ngược giết người không chấp mắt quỷ đáng yêu hiện tại là tình huống như thế nào nàng là từ cái búa bên trong đi ra quỷ mà ta lấy lấy cái búa cho nên nàng mới có thể sợ ta giang thần làm ra hợp lý phỏng đoán chẳng lẽ nói cái này cái búa là một loại nào đó lợi hại pháp khí chỉ cần cầm nó liền có thể thao túng tiểu nữ hài này tương đương với ta bây giờ có thể thúc đẩy một cái quỷ hắn hít một hơi thật sâu Cảm thấy lần h tại cái này c n da da giang t thần càng là minh xác cái búa bên trong quỷ cũng không có thể tổn thương người nắm giữ trên đời này thật sự có quỷ muốn muốn tiếp tục sống chỉ có thể dựa vào quỷ tới đối phó quỷ hắn đ ệ xuống sợ hãi mang theo đại truy đứng tại trước gương không ngừng vì tự mình làm lấy tâm lý kiến thiết cái này cây đại truy giống như có thể hấp thu quỷ đến m ạ n h lên nói như vậy ta không nên ngồi chờ chết mà là muốn chủ động xuất kích thu hoạch được lực lượng mạnh hòn để tránh tương lai gặp được càng kinh khủng quỷ thúc thủ vô sách ngày thứ hai hắn mang theo cái bữa đi tới lạc sơn đại học một phương diện tìm kiếm quỷ một phương diện cũng thử nghiệm điều tra phụ mẫu nguyên nhân cái chết mặc dù bọn hắn biến thành quỷ sau muốn muốn hại mình nhưng giang thần vẫn là quên không được đã từng ấm áp tới nguyện hắn muốn báo thủ trò cha mẹ hai người nhìn như là chết tại trên tay mình trên thực tế là chết tại cái t i a đạo đưa bọn họ biên thành quỷ thủ phạm trong tay t i ê n nhập gaza tầng ngầm nơi này có rõ ràng bị thanh lý qua hiện trường phát hiện án hắn một phen tìm kiếm không có cái gì phát hiện giang thần nghĩ đến mình trong ngậm quỷ đặc tính lại ở sân trường bên trong đi dạo một ngày mai cho đến trạm vạn g tối mới một lần nữa bước vào lần này quả nhiên có địa phương khác nhau toàn bộ gaza tầng ngầm ẩ m c h ậ m giống một mảnh nghĩa trang giang thần nhìn thấy trên mặt đất có rất nhiều đen xì c á i bóng bày biện ra các loại tự trạng nơi này tựa hồ bị dép chết qua rất nhiều người hắn một đường truy tìm đi xuống một đầu thang lầu các loại lấy lại tinh thần mới kinh chảy mồ hôi lạnh cái này chỗ đại học bãi đậu xe dưới đất rõ ràng chỉ có một tầng lại quay đầu lại thang lầu đã không thấy hắn đành phải kiên trì đi lên phía trước nhất sau phát hiện một tòa bị người đào mở mồ m à tổ tiên thủ con rất mới mẻ bên cạnh ném lây không thiếu hiện đại hóa công cụ còn có một bộ tử trạng khiếp người thi thể giang thần dù sao cũng là trải qua sự kiện linh dị người gan lớn không ít tại trên thi thể tìm kiếm phát hiện một cái thân phận đặc thù tiêu chí cái này tựa hồn là cái nào đó tổ chức thần bí người có người đang đào một chút cổ lão mộ phần đây là muốn làm gì cha mẹ ta chết có phải hay không cũng có liên quan với đó cuối á i n cùng vẫn là cái búa bên trong tiểu nữ hài leo ra mang theo giang thần tìm được đường trở về tại bãi đỗ xe phía dưới hắn không có tìm được quá nhiều vật hữu dụng chỉ là mơ hồ minh bạch cha mẹ mình chết cùng một cái đặc thù tổ chức có quan hệ lúc đi ra đã là trời vừa dạng sáng nhiều giang thần gặp được một đôi ở sân trường bên trong tìm kiếm kích thích tình lữ hắn lúc đầu muốn đi lên nhắc nhở hai người ban đêm bên ngoài không an toàn nhưng phát hiện đối phương hiện tại khả năng không thế nào thuận tiện thế là quay người rời đi ai ngờ nam học sinh xa xa phát ra mời huynh đệ muốn hay không cùng một chỗ cô gái bên cạnh một bên đánh hắn một bên phát ra đoán trách thanh âm giang thần mười phần sâu hổ cười cười bước nhanh đi qua ca thật có thể chứ gặp được liền là d u y ê n phận đi chúng ta chuyển sang nơi khác đêm nay nhất định sẽ làm cho người rất khó quên nam học sinh nháy mắt mấy cái lặng lẽ cười lấy vô vô giang thần b ả vai làm một nam một nữ mang theo hắn đi vào trường học phía sau núi chung q u n h càng ngày càng vắm vẻ bọn hắn thỉnh thoảng đưa tới ánh mắt cũng càng không có hảo ý thời điểm giang thần liền biết mình tại đúng thời gian gặp được đúng người ha ha lại thêm một người có thể chứ hắn cái búa bên trong một cái trắng bệnh tay nhỏ một chút xíu lo ra chương 828, t hai t ộ i tiên phía sau cái bóng lại ăn hai cái quỷ về sau cái búa đã có hơn một cân nặng phía trên nhan sắc trở nên càng sâu đồng thời còn bỏ ra ngoài cái thứ hai quỷ đó là một cái anh nông dân nhìn qua cũng không giản gì, một đôi trắng bệnh t r o n g mắt đổi tới đổi lui tựa hồ rất biết cả người bất quá tại đối mặt giang thần thời điểm hắn thu hồi mình tiểu tâm tư trên mặt đã co kính sợ lại dẫn nồng đậm cảnh giác ý vị có ý tứ gì khiến cho giống ta lúc nào lửa qua ngươi giang thần có chút im lặng đối mặt con này kinh khủng quỷ vật hắn đã không còn giống lần trước sợ như vậy cái búa chỉ phải không ngừng mất quỷ liền có thể biến nặng mạnh lên đồng thời triệu hồi ra càng nhiều quỷ vật giống như tố chất thân thể của ta cũng hơi tăng cường một điểm xem ra cái này thật sự là một chuyện bảo b ố i tốt bất quá những ngày quỷ giống như đều rất e ngại ta xem ra là cái búa nguyên nhân nó chủ nhân trước kia có lẽ là cái nào đó tà đạo lao m a đầu ngay cả quỷ đều muốn trả t h n chuyến này xuống tới hắn đạt được càng nhiều tin tức hơn về đến nhà giang thần nếm thử cùng hai cái quỷ giao lưu lại phát hiện đối phương nói lời mình không cách nào nghe hiểu có lẽ là bởi vì người quỷ có khác ngày thứ ba hắn dựa theo báo cáo tin tức lựa chọn ra một cái mức độ nguy hiểm cũng không lớn sự kiện linh dị tại nửa đêm một mình tiến về đối phương là một tòa lầu chợ bên trong quỷ cuối cùng hắn lợi dụng lừa gạt quỷ năng lực đem dẫn dụ đi ra trong hành lang để tiểu nữ h à i đem một chút xíu nước vào ngày thứ tư, n g à y thứ năm t r ư c mắt thời gian một tháng trôi qua lúc này giang thần đã tại quỷ sư bên trong sông ra một mảnh thanh danh phía sau hắn kinh khủng thân ảnh một đạo lại một đạo la phiến khu vực này nhất làm cho người không muốn đối mặt quỷ sư hắn cũng rốt c ụ c đi vào cái này nhìn như bình thản an ổn thế giới mặt khác quỷ quái khôi phục sớm tại mười tám năm trước lại bắt đầu sự kiện linh dị trải rộng các nơi trên thế giới càng thêm để cho người ta tuyệt vọng là không có bất kỳ người nào đứng ra xử lý quỷ tả ngược lại có một bộ phận người tại thu được cùng quỷ cùng múa năng lực về sau trở thành so quỷ còn đáng sợ hơn tồn tại bọn hắn liền là quỷ sư trải qua thường nhân khó có thể tưởng tượng kinh khủng cùng thống khổ nỗ lực to lớn đại giới khống chế một cái quỷ về sau tính cách của bọn hắn bắt đầu và mẹo nhân tính bị triệt để quăng đi trở thành dạo chơi nhân dân muốn làm tải thì làm đoạn lặc giả trong một tháng này giang thần không chỉ có muốn đối kháng quỷ vật còn muốn ứng đối một chút có ý khác quỷ sư bất quá hắn cũng không phải hiện lành gì tại lần lượt trong chiến đấu thủ đoạn càng ngân lệ hung tàn hắn thậm chí hoài nghi mình đợi trước liền là chuyên môn làm nghề này từ từ ở chung quanh khu vực giang thần tiếng xấu cũng t r u y ề n n h n ra đồng dạng quỷ sư không còn dám đến tìm p h i ề n thoái hắn cũng rốt c ụ c có thể càng chuyên tâm đi xử lý từng cái sự kiện linh dị giang thần có đôi khi xem lớn hắn xem kỳ từ thời gian của ta có ít cho tới mười tám năm qua dĩ nhiên thẳng đến đều không có phát hiện sâu trong nội tâm mình nguyên lai là như thế thiện lương chính trực một người hắn tại khu quỷ cứu người bên trong thế mà thu được lớn lao thỏa mãn thậm chí có chút nghiện một cái cứu người đều có thể nghiện người hắn đến tươi đẹp đến mức nào a ai tàn nhẫn như vậy thế giới bên trong vì cái gì ta hết lần này tới lần khác là một cái thánh mẫu ta phảng phất đã tiên đoán được mình bởi vì quá phận nhân từ mà bị hại chết ngày đó hắn một bên d ấ m lên một cái bị đánh xưng mặt xưng m ú i mẫu thân quỷ không để ý đối phương nhi t ử kêu khóc để từng đạo quỷ ảnh đem chia ăn một bên sờ lên tầm giàu có độ sâu cảm cái tại e m cái này một nhà ba người quỷ ngay trước bọn chúng thân nhân mặt một chút xíu dàn vật đến chết về sau giang thần trùn lên á đ trước a n g o a tiên c n một mực cầm ở trong tay là phòng ngừa những ngày cái búa bên trong quỷ hại mình nhưng lâu dài ở chung xuống tới hắn phát hiện quỷ vật cũng là có thể cảm hóa bọn chúng có lẽ đã lấy chính mình gia chủ chưa từng có làm ra qua bất kỳ vượt qua cử động phản ma tận tâm tận lực có khi thậm chí sẽ lấy mạng vì chính mình ngăn lại hàn phải chết công kích có đôi khi giang thần vẫn rất cảm động đã mất đi phụ mẫu cái này cái búa bên trong từng cái quỷ để hắn lại một lần cảm nhận được ấm áp cùng quan tâm cảm hóa người nhà ấm áp quan tâm làm trong đầu hiện ra những n à y từ ngự thời điểm giang thần lại sinh ra một loại cảm giác đã từng quét biết chuyện như vậy đã từng xảy ra rất nhiều lần nhất là hắn tại đổi quỷ thời điểm còn có không nhỏ tâm để từng cái quỷ phát ra kêu gen cùng gào thảm thời điểm hắn luôn cảm giác mình tựa hồ bị mất một chút trọng yếu ký ức tại là vì tìm về ký ức hắn bắt đầu lây càng tàn bạo thủ đoạn tới đối phó quỷ lại là một tháng trôi qua giang thần đã trở thành trong tòa thành này cường đại nhất quỷ sư hắn chu diệt đã từng bá chủ xóa đi một mảnh màu xám giao dịch liên thành lập nên trật tự mới hắn cũng rốt cuộc biết sát hại cha mẹ mình cái tổ chức kia danh tự tội tiên cái tổ chức này cực độ điên cuồng vì đạt được lực lượng cường đại hơn bọn chúng thế mà đang chủ động đào móc quỷ quái khôi phục đầu n g u ồ n hành động như vậy nếu như không ai ngăn cản tuyệt đối sẽ đem toàn nhân loại đều đưa vào vực sâu mặc kệ là vì phụ mẫu cựu hận vẫn là đứng tại một cái bình thường nhân loại trên lập trường giang thần đều không thể không cùng tội tiên tổ chức cùng chết nhưng đối phương cường đại có chút vượt qua tưởng tượng với lại phía sau hắn không có mờ hay đây là một trận nhất định chật vật chiến đấu lại một tháng trôi qua cuối tháng mười giang thần từ một mảnh trong rừng sâu núi thảm đi ra trước đây hắn tại cùng tội tiên tổ chức trong trận chiến ấy ăn một cái không nhỏ thua thiệt bị đối phương mười tên có được hết ý lệ quỷ quỷ sư liên thủ truy sát nửa tháng hắn rút kinh nghiệm sương máu bắt đầu ở trong sơn thôn khu quỷ tăng cường thực lực hơn mười cái thôn xóm chạy xuống bây giờ giang thần lực lượng vô cùng sung túc hắn tiến vào thành thị sau tìm người mua một cái tin vào đêm về sau bay thẳng đến tội tiên tổ chức ở chỗ này phụ cận một cái phân bộ tiến đến đêm đó ánh lửa ngốc trời báo cáo tin tức nói là nào đó nhà máy hóa chất phát sinh bạo tạc không nhân viên thương vong có thể thôn dân phụ cận rõ ràng xa xa nghe được trong ngọn lửa chuyển đến một đống người kêu thảm còn có một số thân ảnh đang l i ề u mạng ra bên ngoài trốn nhưng lại đều bị từng cái kinh khủng quỷ thủ kéo trở về kinh khủng nhất là có người thấy được một đầu nhân thể con riết cái kia mặt mũi dữ tợn gần như sắp đem người này dọa chết tươi giang thần trực tiếp diện tội tiên một cái phân bộ một tháng tới gần tết xuân khắp nơi đều tràn đầy vui mừng không khí giang thần lại tại từng tòa rừng sâu núi thảm không ngừng bụt đấu trốn tránh kinh khủng truy sát hơn hai tháng trước h ắ n còn tại cùng tội tiên tổ chức liệu mạng nhưng ngay tại cái kia sau đó không lâu lại vội vàng chạy tới một tòa biên thủy thành nhỏ. bởi vì nghe nói nơi đó xuất hiện đại diện tích quần thể sự kiện linh dị xử lý bọn chúng giang thần thực lực đạt được to lớn tăng lên nhưng trận này quỷ c h i ế u phía sau là một vị quỷ vương tại thao túng làm đối phương dự định đến thu lấy thắng lợi trái cây lúc mới phát hiện mình phái ra tất cả quỷ đều trở thành giang thần người nhà cũng may mắn nhóm này quỷ để thực lực của hắn đạt được tăng lên không nhỏ nếu không cũng vô pháp tại một tôn quý vương truy sát hạ sống lâu như thế mà trong khoảng thời gian này đến nay hắn một bên đ ỏ n bệnh một bên cũng không có q u y n nghiệp vụ trên tay cái búa càng nặng nề Lại lại lực xác định mình đã có chống định đã mình vương năng quỷ về ba tháng xuân giang thần rốt cục đi tới cái thế giới này đỉnh điểm quỷ vương sớm đã là xem qua vâng yên ngay cả quỷ vật bán thần cũng tại trên tay hắn chết qua số tôn hắn cũng rốt cục đã được như nguyện sắp nhập vào tội tiên tổ chức t ổ n g bộ gặp được cái kia phía sau màn thao túng hết thẻ hát thủ đủ loại chứng cứ đều chỉ rõ chỉ cần giết hắn cái thế giới này liền có thể khôi phục bình thường bởi vì cái kia cái gọi là quỷ quái khôi phục nguyên vốn cũng không nên tồn tại là hắn lấy sức một mình nhấc lên trận này để toàn nhân loại đi hướng tuyệt vọng tai nạn đen kịt trong c ổ điện giang thần thanh thúy tiếng bước chân văng lên phía sau hắn là t r ù n g t r ù n g đ i ệ p đ i ệ p quỷ vật quân đoàn đối phương lại chỉ có một người nhưng khi hắn xoay người sớm đã tại từng tràng trong chiến đấu ma luyện ra trầm ổ n tâm tính giang thần vẫn như cũng nhịn không được cất cao thanh tuyến là ngươi cái bóng của ta đối phương cùng hắn giống như lúc với lại không biết vì cái gì giang thần rất chắc chắn đây chính là cái kia chính mình lúc trước trong gương thấy qua một chính mình khác nói như vậy cũng không sai dù sao nhất ngay từ đầu ta liền là của ngươi cải bóng ca, đã lâu không gặp t r ư ơ n g tám trăm hai mươi chín tức đoạt nguyên một tòa quỷ dị cấm khu cùng nhau đi tới giang thần vốn là thân ở tại to lớn bí ẩn bên trong càng là đi đến khu quỷ con đường này hắn càng là có một loại cảm giác đã từng quen biết những cái k i a đối thường nhân mà nói kinh khủng bạo ngược quái vật tâm lý vặn vẹo biến thái trong mắt hắn cũng chỉ là đáng giá cứu rỗi người đ á n g thương hắn rất vững tin mình mười tám năm qua đọc sách kiếp sống bồi dưỡng không ra loại này trầm ổn kiên nghị cường đại tâm trí đáp án chỉ có một cái mình bị mất một đoạn quá khứ thế là giang thần ban sơ mục tiêu từ báo thù cho cha mẹ cùng sống sót biến thành tìm về mất đi mình hắn không ngừng khô quỷ cùng tội tiên trong tổ chức tà ác cường đại quỷ sư c h é m giết trải qua mọi loại gian uy mãi cho đến vừa mới nghe được đối diện cái bóng của mình nói ra câu nói kia trong đầu hắn ông một cái tựa hồ rốt cục bắt lấy cái gì thống khổ to lớn đánh tới vô số tạp nhạp tin tức rót vào não hải phản phất toàn bộ thế giới đều đang áp chế mình không muốn để cho mình nhớ lại đến giang thần ông đầu thống khổ ngã lăn xuống đất lung tung rẫy rồi lấy đối diện một cái khác hắn nhìn xem một màn này toát ra kích động cùng lo lắng thân sắc rốt cục có phản ứng nhưng là c a lần này nhất định phải thành công à. đã không có thời gian lại đến một thế bên ngoài ngàn năm đã qua cái gì đã trễ rồi vô số ký ức đoạn ngắn hiện lên giang thần bắt đầu h ồ ngôn l o ạ n ngữ văn văn không không nên rời bỏ ta quỷ bác gái đầu của ngươi rơi mất nhanh nhặt lên đến n g u y ê n lai、like、ngươi gọi trương xuân vũ tên thật đẹp coi như ngươi hủy dùng ta vẫn như cũ yêu ngươi tận xương ta có thể dùng bất kỳ phương thức để chứng minh không hay không hay đi đi đem láo từ cái kia áo liệm truyền thống phục sức quả nhiên có một loại khác đẹp thật lớn một cái quỷ dị cự nhân bộ dạng như thế nhiều con mắt đâu ai chạy thế nào hà bá b ậ t nguyễn s thị tù Ú vương ngươi láo tiểu t ử này một cái khác hắn khỏe miệng không tự kìm hãm được kéo kéo ca khác sâu nhất trong hồi ức có vẻ giống như một người quen cũng không nghe thấy toàn là đ ị c h nhân hắn cảm giác ca lần này nếu như có thể tránh thoát mộng chỉ quốc ký ức l ồ n g giam rất lớn một bộ phận công lao phải quy công cho cái kia khó mà ma diệt sát tâm giang tiểu thần nghe được ba chữ này giang thần cái bóng toàn thân r u lên giang thần co quắp ngã xuống đất da đầu bị mình sẽ rách ra tùng đạo vết thương khí tức bệ hoài p đây là một mảnh bình nguyên tại tây bộ chỗ xấu nhất bởi vì thiên khí trời ác liệt bốn phía hoang vu căn thổi mà ở giang thần lại một cái ý niệm trong đầu về sau đại điệu bên trên sinh ra vô số thảm thực vật đại thụ tre trời đột ngột từ mặt đất mọc lên giang tiểu thần có chút không thể tin nhìn xem một mặt này nơi này là tam mộng chỉ cần thành công đi ra ta liền nắm trong tay nó giang thần lắc đầu cái này cũng không trọng yếu ngươi là thế nào để cho ta tránh thoát mộng cảnh giang tiểu thần trên mặt là không ước chế được vui mừng bắt đầu giảng thuật trong khoảng thời gian này đến nay kinh lịch Ca, theo ta quan sát bước vào người nơi này đều sẽ vĩnh hàng lâm vào một cái tuần hoàn trong thế giới không ngừng chấm luân cho đến triệt để trở thành tòa này cầm khu một bộ phận ngươi cũng không có ngoại lệ nhưng ta không có chìm vào mộng cảnh mà là một mực đang bên cạnh ngươi nhìn xem ngươi kinh lịch hết h ả y ta ngay từ đầu coi là đây là bởi vì ta là một cái không có người trong quá khứ lại h ngươi ngươi mặt c là khác à n vĩnh h h trên thực tế ngươi đã sống qua đời thứ mười sáu nghe đến đó giang thần ngây ngốc một chút cho gật gật đầu ra hiệu đối phương tiếp tục khả năng càng là cường đại người muốn vĩnh hằng trầm luân thì càng khó chỉ trong ả i tiệm nhân sinh mới, ngươi vinh qua luân. ca lần nhân cũng không thể để ca ngươi thế trầm t để r lúc đó ta thử qua vô số loại phương thức tỉnh lại ngươi nhưng ta làm quá khứ của ngươi nói với ngươi hết thảy lời nói đều sẽ bị che đậy điểm này cũng giải đáp giang thần dĩ vãng một nỗi n g h ỉ hoặc là cái gì k h á c quỷ đều có thể nói chuyện bình thường cái búa bên trong quỷ càng cường đại ngược lại không có giao lưu năng lực ta thậm chí thử qua giết chết ngươi nhưng mà lại sẽ mở ra ngươi mới một lần nhân sinh về sau ta rốt cuộc suy nghĩ minh bạch người muốn từ một cái không cách nào bị ngoại giới đánh vỡ trong n g ộ n tỉnh lại chỉ có theo dựa vào chính mình ta bắt đầu thử dẫn đạo ngươi chủ động hồi ức quá khứ ngay từ đầu ta bồi dưỡng cùng hồng t ỷ các loại cố nhân tương tự hoa để các nàng đi tiếp xúc ngươi kết quả hiệu quả rất kém cỏi cuối cùng bị bất đắc dĩ ta mới nghĩ đến chế tạo quỷ quái khôi p h ủ tính toán thời gian bên ngoài chỉ sợ đã qua ngàn năm đây là một cơ hội cuối cùng ta chỉ có thể cánh nước đánh c ự c không nghĩ tới thật sự hữu hiệu Ca, chúng ta bây giờ có thể đi ra sao giang thần gật gật đầu nhưng không có vội vã rời đi mà là nhìn một phía ký ức bị tỉnh lại về sau trong đầu của hắn còn nhiều hơn mặt khác một chút tin tức rất không trọn vẹn nhưng mấy cái l ẻ tẻ h đoạn ngắn đều đang nhắc nhở hắn Ngọc c h i quốc đối với mình rất trọng yếu nơi này hắn lẩm bẩm một câu giang tiểu thần cũng tựa hồ nhớ ra cái gì đó ca, n g ư ơ i đối với nơi này hiếu kỳ ta đích sắc còn có một cái phát hiện cái tia chính là mỗi một lần nhân sinh của n g ư ơ i khởi động lại lúc mảnh thế giới này đều sẽ ngắn ngủi lâm vào hư vô ta từ đó thấy được một chút kỳ quá i hình tượng đó là từng đoạn rất lộn xộn không trọn vẹn cảnh tượng bên trong lại có cấm khu lai lịch cũng có chúng ta cái thế giới này vô số t u ế nguyện trước dáng vẻ tiếp xuống hắn từng cái miêu tả giang thần đều nghe được tr t h i n h l i n h thông qua những n à y không hoàn chỉnh hình tượng bọn hắn thế mà chứng kiến cấm khu căn nguyên cùng bật khởi lịch trình đó là một cái ác n g ộ n g ngay từ đầu tại một mảnh man hoang vũ trụ trung thành hình về sau chậm giải quyết trường xâm nhập cái này đến cái khác đại thế giới đem vô số tồn tại cường đại ô nhiễm trở thành cấm khu một bộ phận cấm khu quá kinh khủng đi qua chư thiên và giới tựa như một trận đại đạo virus một chút vô cùng săn trói c ư ờ n giả có thể lật tay trích tỉnh thế giới tất cả đều bị cất đoạt trở thành cấm khu một bộ phận vô luận cỡ nào sinh linh mạnh mẽ đều không thể chống cự bọc chúng mà tại bước vào cái thế giới này tiên đạo văn minh lúc bọn chúng bị trước nay chưa có kịch liệt chống cự cấp cao nhất quỷ dị cường g i ả bị đánh nát mọi việc đều thuận lợi ăn mòn năng lực cũng bị khắt chế tiên phật yêu ma quỷ năm vị vô thượng tiên c h ủ liên thủ càng là trực tiếp đem cấm khu cuối cùng đầu nguồn cái kia thôn phệ vô số sinh linh tại khắp trường thuế giữa tháng đạn sinh ra tà ác ý chí đều sinh sinh xóa đi bị xóa đi ý chí sau quỷ dị đầu nguồn trở thành bây giờ m ộ n g chỉ quốc nhưng nó sớm đã không hề kinh khủng nữa chỉ là cụ bị thuần tí nhất để vạn vật trầm luân lực lượng sau cùng chiến cuộc là lưỡng bại câu thương tất cả tiên đều đã chết quỷ dị một phương tiên cấp trở lên chiến lực cũng toàn đều diệt、tuyệt. có thể quỷ dị dù sao cũng là quỷ dị lúc trước bị một đám tiên phong nhập cấm khu tàn binh bại tướng ở sau đó tuế nguyệt bên trong lấy một loại tốc độ khủng khiếp cấp đoạt đang tại đi hướng diệt vong thiên đạo cấp tốc mạnh lên tiên đạo kỷ nguyên cũng lưu lại chuẩn bị ở sau năm vị vô thượng tiên chủ bên trong một vị một sợi tàn hồn lưu lại còn nắm trong tay bọn hắn hợp lực chế tạo một kiện tiên nguyên bí bảo cái này bí bảo chỉ có một cái tác dụng cái k i a chính là đảo ngược cấp đoạt cấm khu lực lượng để vị này tiên chủ lực lượng khôi phục để cầu tại vô số tuế nguyệt về sau t r i ệ để san bằng quỷ dị cấm khu ngay song giang tiểu thần giang thần càng nhiều ký ư c hiện lên hắ Trong đ một, một, một o á bước này cũng tại lúc trước năm vị vô thượng tiên chủ tính toán bên trong chỉ có tự mình xuất thủ bọn hắn mới hiểu được nguy hiểm nhất một tòa cấm khu bên trong uy hiếp lớn nhất đã bị xóa đi đây vốn chính là lưu cho giang thần một bút tài phú cũng là hắn lật bàn cậy vào n g u chi quốc phá thành mày nhỏ trong đầu thập tinh thể càng n g ư n g thực cùng kinh khủng giang thần hít sâu một hơi bắt đầu điên cuồng cướp đoạt cả t ò a n ngậu tri quốc chương tám trăm ba mươi thần vương bà còn x a môn đồ làm ngậu tri quốc triệt để đổ sụp tất cả thế giới mảnh vỡ bị hấp thu tiên nguyên bí bảo đều khó mà gánh chịu trắng loá quang mang trên sinh ra vỡ vụn dấu hiệu giang thần sửng sốt một chút một bước tiến lên đưa tay theo ở phía trên một cỗ kinh khủng đến cực hạn lực lượng chuyển khắp toàn thân giờ khắc này giang tiểu thần trong mắt ca thay đổi vĩ nạn khó lường không thể nhìn thẳng đó là một loại người phạm không thể chạm đến vĩ đại là ước vạn chúng sinh đều không thể nào hiểu được vĩnh hằng cái này là ch đ i bất quá tại nhặt lại một bộ phận ký ức về sau giang thần yên tâm lại có thể đi đến một mức này nói do năm đó mưu đồ đã vượt mức hoàn thành cơ hồ đã tuyên an thăng cục bởi vì ý vị này hạn chế ít thu hồi một nửa lực lượng một vị tiên cổ kỷ nguyên yêu chủ một nửa lực lượng đối phó năm đó tàn binh bại tướng đủ để làm đến nguyên ép lúc này mậu chi quốc anh một tiếng vỡ vụn hai người xuất hiện tại hiện thế bên trong t r u n g quanh hình dạng mặt đất phát sinh qua biến hóa phía dưới không còn là biển cả mà là một mảnh rất c ẩ n t ố i vùng đất lạnh nơi xa còn có từng tòa nguy nga n ú i tuyết bất quá giang thần sau khi đi ra đột nhiên đ ổ i sắc mặt thân thể của hắn tầng ngoài thế giới nhanh chóng băng liệt trong nháy mắt liền làn tràn ra ngoài xa mười mấy mét hắn tựa hổ nghĩ tới điều gì khi thế đột nhiên kiềm chế cho đến thành là một người bình thường biến hóa như thế mới ngừng lại được ca thế nào giang tiểu thần lập tức cảnh giác bắt đầu nhìn về phía lực lượng biên mất giang thần còn tưởng rằng hắn là chúng cái gì tính toán giang thần lại chỉ là lắc đầu không cần bối rối ta hiện tại quá cường đại hơn nữa cách mỏ hiện thế quá lâu tương đương với một tôn xa lạ n g viễn siêu quỷ dị thủy tổ cường giả tùy tiện đi vào này phương thế giới vừa rồi kém chút đem thiên đạo c h ấ n vỡ giang tiểu thần giang thần liếc nhìn từ phương phát hiện giữa thiên địa quy tắc ngưng thực linh khí dư g i ả hết thể đều là hân hân hướng v i n h tư thái nhưng mà hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút lại thấy được một cái khắc bức cảnh tượng bầu trời cùng đại địa bên trên khắp nơi đều là vết rách to lớn rách nát tính mịch trong không khí tản ra dáng vẻ dàn mua phản phất cái thế giới này không còn sống lâu nữa thì ra là thế thiên đạo chạy tới mặt lộ nó tại lần trước đánh một trận s o n g dùng hết sau cùng nội tình mở ra dài đến ngàn năm hoàng kim đại thế đây cũng là một loại tự cứu nhưng mà ngàn năm trôi qua nó sắp triệt để đã chết đi cho dù cấm khu không còn g á n g lâm cũng nhiều lắm là chống đỡ thêm tầm mười năm khó trách vẹn vẹn khí thế phát ra cơ hồ cũng nhanh đem nó nghiền nát giang thần thì thảo một câu giang tiểu thần lập tức lo lắng bắt đầu cái kia chẳng lẽ nói ca ngươi không cách nào tại hiện thế xuất thủ dĩ nhiên không phải giang thần lắc đầu cất bước hướng phía trước đi đến giống một người bình thường dùng hai chân từng bước một đo đạc mảnh này thế giới mới tinh người quên pháp tổ sao nó từ huy hoàng đại kỷ nguyên d á n g lâm hiện thế mai cho đến mạn pháp thời đại cũng tồn tại ở phương thiên địa này bên trong nhưng không có dẫn phát dung chuyển đây là bởi vì nó rất thông minh tại khắp trường thuế giữa tháng m ò thấy phiến thiên địa này quy tắc quen thuộc mỗi một tất đất nó so người địa phương còn giống người địa phương chúng ta tại mộng chi quốc bên trong đợi đến quá lâu đã chưa quen thuộc cố thổ một lần nữa đi một lần liền tốt giang thần phong bê tất cả lực lượng cứ như vậy hành t ẩ u tại rét lệnh đại địa bên trên mắt chỗ cùng dường như cố thổ lại không phải cố thổ bọn hắn lúc trước một trận chiến đánh không có hơn phân nửa cái lam tinh những n à y thổ địa đều là về sau thiên đạo một lần nữa biến hóa ra đại đ ị a u khuyết trương cấm khu vị trí sớm đã phát sinh không thể nghịch chuyển cả i biến bởi vậy không có có bất cứ người nào biết thần vương trở về một mực như thế không ngủ không nghỉ đi bảy ngày thất dạng hai người rốt cục xa xa thấy được một tòa có dấu vết người thành thị không thể không nói bây giờ lam tinh quá lớn để giang thần đều hơi kinh ngạc bảy ngày xuống tới tất cả đều là băng tuyết khu vực ngay cả con thỏ đều không nhìn thấy hắn cảm thấy thời đại này chỉ sợ đã không có nhà thám hiểm dài như vậy đường mọ xuống yếu một điểm kỳ nhân đều phải sống sờ sờ chết đói đi vào thành thị bên cạnh một khối không lớn biển báo giao thông bên trên viết mấy chữ luân hồi thiên quốc thành quá thay thành phố hai người từ băng tuyết bao trùm dây núi bên trong đi ra cũng không có dẫn tới bất kỳ ngạc nhiên v ớ i xem thời đại này cái gì đều thiếu liền là không thiếu khuyết đủ loại q u á i nhân có thể nói như vậy cho dù có người từ công cộng ao phân hạ chui ra ngoài đều không người sẽ thêm liếc hắn một cái đây là một cái tràn đầy bao dung thời đại từ trong thành thị xuyên qua giang thần cũng nhịn không được liên liên lấy làm kỳ hắn đơn giản giống như là một cái lần thứ nhất vào thành giá nhân trước mắt là chưa hề từng thiết nghĩ tới tràng cảnh sáng trói trói mắt pháp khí biển quảng cáo linh lực đường vân khu động cấp cao xe con dựa vào trận pháp duy trì mọc đầy hoa cỏ cây tối xa hoa cao lầu bán phủ lục quán nhỏ buôn bán nhiều loại phi hành pháp khí tại trên đường phố lướt qua ngay cả tiểu hài tử đều có thể tay xoa hoa cầu bọn hắn tuổi thơ chơi đ ù a biến thành thuật pháp giao chiến khoa học kỹ thuật cùng tu hành kết hợp hiện đại cùng tiên thay mặt cùng tồn tại giang thần thậm chí nhìn thấy hồng ý di hẻ nữ quỳ đường hoàng đi tại trên đường phố còn kém chút bị một cái lôi thôi lết thiết lao nam nhân chấm ú t hắn dọa đến sờ lên trán của mình lão nhị ta có phải hay không còn ở trong mơ giang tiểu thần cũng đầy mặt kinh ngạc chỉ về đằng trước ca người kia còn giống như là n g ư ờ i đồ đệ giang thần s ữ n g sở hắn cũng không có đồ đệ a lại nhìn lại lôi thôi nam nhân phía sau cột một cái biển quảng cáo phía trên rõ ràng viết thần vương bà con xa môn đồ vài cái chữ to tiểu chữ vẫn là ngũ thải ba lan không ngừng biến ả o nhan sắc giang thần ngươi môn này đồ còn có bà con xa nhìn kỹ lại tòa này người quỷ cùng tồn tại trong đô thị mặt đường bên trên mấy cái nhìn qua trạng thái tinh thần không quá người bình thường phía sau đều dán một khối giống nhau bà hiệu bọn hắn hoặc là ngồi xổm ở đường biên vỉa hè bên trên hoặc l à trốn ở đèn đường trụ tử về sau toàn đều không có hảo ý nhìn chằm chằm đi ngang qua nữ quỷ nữ quỷ lúc này kiểu gì cũng sẽ kéo căng quần áo trên người mặt lộ vẻ hốt hoảng bước nhanh đi xa giang thần phát phát hiện mình nhận biết vẫn là còn chờ đề cao t o a thành này thành phố bao dung tính viễn siêu tưởng tượng của hắn hắn đột nhiên cảm giác sâu sắc đọc sách thiếu thiếu thốn cùng bất lực tìm không thấy hình dung từ biểu đạt mình tâm tình vào giờ khắc này k i a cái gì tiểu thần phái hai cái trí cường cấp quỷ vật đem những này người kéo đi cái hẻm nhỏ đánh một trận bảng hiệu đoạn nói cho bọn hắn về sau lại dám tự xưng thần vương môn đồ gặp một lần đánh một lần. trong màn đêm một nhóm mười tám người mặc trắng đen sen kẽ pháp khí cấp đồng phục của đội quan sát từ đằng xa lấy trên đường phố hai người cầm đầu đội trưởng khí tức hùng hậu là một tên dù là tại bây giờ thời đại này cũng được xưng tụng đỉnh cấp cường giả đại năng bọn hắn đến từ tòa thành này thành phố luân hồi phân cục phụ trách giữ gìn nơi này trị an phòng ngừa hết thẻ đột phát sự kiện đội trưởng cha được hai người này là từ tử vong núi tuyết d â y núi chỗ sâu đi ra có thể là khắp trường thuế tháng trước gần thế cường giả đội trưởng muốn hành động sao bàn hỏi một chút lai lịch của bọn hắn m ặ t khác bọn hắn đánh thần vương người biết chúng ta đến cho cựu châu bên kia không hai hội trưởng một cái công đạo nhìn qua rất dày rộng trung n i ê n bộ dáng đội trưởng khuôn mặt bên trên cao mày nhịn không được mắng một câu đáng chết. cái này thần vương sẽ cũng quá phép lối hoàn toàn đem chúng ta luân hồi thiên quốc làm du lịch thanh địa nhưng không cam lòng về không cam lòng bàn giao vẫn là muốn cho hắn hướng phía trước đi ra một bước k h í tức chậm rãi khóa chặt hai người lúc này một cỗ lớn lao kinh khủng cảm giác xâm nhập toàn thân vị đội trưởng này vội vàng đem bước ra bước chân thu hồi lại quả quyết nói hướng lên phía trên báo cáo mời cục trưởng đến sau đó không lâu một vị mặc thường phục thanh niên bộ d á n g đạo chủ đi vào hiện trường hắn toàn thân bành trướng lấy cực kỳ khí thế khủng bố một đôi con mắt màu đen sâu thẳm bình tĩnh có cùng bề ngoài tuổi tắc không hợp q u a trọng người bên cạnh lập tức tiến lên đem tình huống báo cáo、dưới. cục trưởng nghe vậy trầm ngâm một chút nhìn thoáng qua phía trước phát hiện cái k i a mang theo cái búa thanh niên khí tức rất mạnh nhưng cũng bất quá chỉ là nửa bước đạo chủ cảnh dáng vẻ m à t h ô i bất quá mặt khác một người bình thường ngược lại là cho hắn một loại nhìn không thấu cảm giác dạng này hai tên cường giả hắn là sẽ không là c h ố n g rông xuất hiện sự t ì n h đến một bước này thần vương sẽ bị đòn mấy người đã không trọng yếu dạng này cường giả đi tới nơi này tòa thành thành phố hắn người cục trưởng này nhất định phải điều tra rõ ràng bọn hắn chạy tới trong thành thị nếu như buộc phát chiến đấu tổn thất quá lớn không được chuyện này phải mời lao tổ tông làm chủ thanh niên một lát liền có quyết đoán để mấy người trước đi、theo. hắn thì là biến mất tại nguyên chỗ tự mình tiến về luân hồi thánh sở đạo chủ cấp cường giả tốc độ vô cùng kinh khủng mấy hơi thọ liền xuất hiện tại một mảnh băng tiên tuyết địa bên trong đại đ ị a bên trên ngồi xếp bằng mấy chục tên cường giả hô hấp ở giữa phun r a nuốt vào lấy thiên địa linh khí rõ ràng là từng người từng người đạo chủ trước phương nguy nga thánh sở bên trong càng là có mấy đạo hủy thiên diện địa cường h á n khí tức cứ việc không phải lần đầu tiên tới nơi này thanh niên vẫn như cũng nhịn không được hít sâu một hơi là luân hồi thiên quốc cường đại mà cảm thấy rung động hắn rơi trên mặt đất một mực cung kính đi vào to lớn đồng thao trước cửa giơ tay lên, chụp vang lên ba lần. Một lát sau, sơn linh cánh cửa khổng lồ tự động mở ra một cái hồng đại thanh âm chuyển ra chuyện gì thanh niên túi đầu mở miệng nói do hết thảy hy vọng mời một vị lao đạo chủ hòa hắn đồng loạt ra tay bảo đảm vạn vô nhất thất bên trong trầm mặc hồi lâu chuyển ra một cái thanh âm ngươi nói hai cái giống nhau như lúc nam nhân còn cầm một c â y bữa thanh niên phát hiện lao tổ tông thanh âm bên trong thế mà ẩn hà một m chút bất an đúng vậy lao tổ tông cái kêu hai nam nhân có phải hay không vừa nhìn thấy xinh đẹp nữ quỷ liền rất kích động này cũng không có chú ý cái kêu bên trong một cái có phải hay không gọi một cái khác ca vâng t thanh niên hoài nghị là không phải mình nghe lầm trong đại điện giống như t r u y ề n r a liên tiếp phiên lúc hít vào thanh âm lao tổ tông hắn nhịn không được hỏi một câu bọn hắn đánh thần vương người biết lúc không có một chút do dự cùng kiên kỵ bên trong lại t r u y ề n ra một vấn đề cái này là thanh niên chỉ có thể túi đầu trả lời sau đó một đám lao tổ tông tựa hồ tại thương thảo cái gì c ấ m kỵ cùng địa tiên giao lưu nữ tốc quá nhanh hắn một cái mới vào đạo chủ khó mà nghe rõ sau một khắc thanh niên thân thể đột nhiên cứng đờ bởi vì hắn phát hiện mình xuất hiện trước mặt sáu bảy đạo khó có thể tưởng tượng kinh khủng thân ảnh vẹn vẹn ánh mắt của bọn hắn nhìn chăm chú đều phản phất muốn đem mình đẻ nát đồng đ ạ g đi mang chúng ta đi tìm hai người kia vâng thanh niên hít sâu một hơi cảm giác mình khả năng quân vào đại phiền thoái đủ để cho sáu bảy vị lao tổ tông cộng đồng xuất thủ làm không tốt là bên trên một thời đại bên trong tiếng tăm lừng lấy tà đạo cự phách đại ma đầu các loại thanh niên cùng mấy vị lao tổ tông chạy đến thời điểm giang thần đám người đã đi lên hướng một tòa khắc thành thị pháp khí đoạt tàu mấy người lạc trên xe một phen dò xét thanh niên đột nhiên phát hiện các lao tổ tông tập thể run dậy bắt đầu giống như là hết sức kích động giống như thật sự là hán hán trở về ô ô ô ta t h ầ n vương lưu l ã o thái bà chú ý một chút ảnh hưởng tiểu bối còn ở đây thần cơ kinh thủ tôn lão mấy người đều ở trong đó bọn hắn có trở thành cấm kỵ có thể là bước vào địa t i ê n cảnh thực lực sớm đã xưa đâu bằng n a y trở thành cao cao tại thượng lao tổ tông dậm chân một cái toàn bộ thế giới đều muốn run b a run tồn tại nhưng mà khi thấy t h ầ n vương gương mặt kia trước kia ký ức liền nhịn không được nổi lên trong lòng bảo bối hơi kém ý tứ cuộc làm ăn này liền quyền làm cùng các ngươi kết giao bằng hữu phí bảo hộ phí bảo hộ tên như ý nghĩa ta là đang bảo vệ các ngươi đừng sợ giao tiền nhất định khiến các ngươi sống sót lại giao một lần phí bảo hộ đi chư vị năm đó một số người bên trong luôn hồi giả quần thể đối thần vương tình cảm không thể nghi ngờ là phức tạp nhất một phương diện bọn hắn nhiều lần bị cướp nhưng từ từ p h ấ n đất tâm lý phát sinh chuyển biến tại thần vương cường đại lúc bọn hắn còn biết sinh ra một loại cùng có vinh yên cảm giác kiêu n ạ o tại thần vương nghèo túng lúc bọn hắn cũng sẽ cùng theo than tiếp đáng tiếc tuy nói trận chiến cuối cùng bên trong bọn hắn không có xuất thủ nhưng đây chỉ là sinh tồn quyết sách bên trên khác nhau luân hồi giả nhìn thấy tương lai bên trong cấm khu nhất định sẽ chiến thắng bọn hắn muốn sống xuất chỉ có thể a cũng không rút từ một cái nhân tình tự bên trên bọn hắn đ ố i thần vương là tương đương tôn trọng cùng khâm phục mà t h á n h quá thay thị phân cục dài thấy cảnh này cảm giác thế giới quan cũng sắp sụp đổ một đám lao tổ tông tại nhìn thấy cái này hai người trẻ tuổi về sau đơn giản như bị chúng ma chú trên thân uy nghiêm rút đi ngày xưa thâm trầm không còn tồn tại thậm chí biểu lộ đều có chút ngại ngùng cùng tâm thần bất định hắn thậm chí còn chứng kiến một tên nữ tính lao tổ tông mặt lộ vẻ hoa đảo mím chặt bờ môi làm ra tiểu nữ n h ư thái doa đến phân cục trưởng vội vàng c ú i đầu nội tâm lật sông đào hải người này đến cùng là lai lịch ra sao một đoàn người cứ như vậy là ẳng lặng đứng tại đoàn tàu một tiết không người cấp cao trong xe bồi tiếp hai người một đường xuyên qua sơn hà biển cả giang thần giờ phút này áp chế thực lực hoàn toàn trở thành một người bình thường cũng không có cảm nhận được một đám cường giả nhìn chăm chú giang tiểu thần ngược lại là có phát hiện nhưng hắn nhìn một chút một bên chính xuyên thấu qua cửa sổ nghiêm túc thưởng thức cẩm tú sơn hà ca không có lên tiếng trong lúc đó có không có hảo ý người để mắt tới giang thần hắn mặc một thân cổ đại phúc sức xem ra còn là hàn g thật nói không chừng rất có tiền một cái kẻ cắp chuyên nghiệp lặng yên đi vào phía sau hắn x ả o trá thủ pháp lô ra giang tiểu thần còn chưa kịp đ ộ n g thủ bên cạnh thùng xe một người mặc luân hồi thiên quốc đội chấp pháp quần áo trung niên nhân hung mánh lao đến một thanh bổ n à o tên t r n g kia đem những người còn lại toàn đều giật mình kêu lên còn tưởng rằng có tạc đạt đâu lao tử đời này hận nhất liền là tặc tại d ư ớ i mỹ mắt ta gây án giết chết ngươi trung niên người chấp pháp một quyền nện ở tiểu thâu trên mặt kém chút đem mất mạng sau đó hắn tựa hồ càng nghị càng giận. dù sao vừa rồi cục trưởng dưới sự kích động hơi kém một bàn tay chụp chết hắn ý niệm tới đây hắn diện mục dữ thợn nhìn hai bên một chút giống như là cảm xúc đi lên thế mà một thanh ôm tiểu thâu đụng mở cửa sổ đem hung hăng té nhào vào bên ngoài đất hoang bên trên kiềm chế ở hai tay một bên móc ra phong linh còng tay một bên hướng đi xa đoàn tàu hô to chư vị không cần sợ ta là thanh quá thay thành phố luân hồi phân của người tên trộm vật này ta mang về xử lý chúng ta đối phạm tội không có một tơ một hào dễ dàng tha thứ thấy cảnh này một đám lao tổ tông lặng yên thở dài một hơi nguy hiểm thật hơi kém luân hồi thiên quốc không、có. t r ư ơ n g tám trăm ba mươi hai cấm khu lại đến hạ pháp khí đoàn tàu đi ra nhà ga đây là một tòa cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt thành thị chỉnh thể bị một tòa cự đại pháp trận b a o khỏa bốn mùa như mùa xuân màu xanh biết giảo giang thần một đường đi dạo không có mục đích ven đường hắn phát hiện cái này cái gọi là luân hồi thiên quốc chị an dị thường tốt người chấp pháp tính tình đều rất táo bạo có phần có một loại mình năm đó g h é t gác như cựu cái bóng hắn bị xem như du khách ngoại địa bị người giá cao trào hàng vật kỷ niệm một bên v ọ n thẳng đi ra hai cái mặc hắc bạch trang phục nam nhân đem đối phương trói gô mang đi còn có một cái hèn m ọ n hán tử nhỏ giọng hỏi hắn trụ hay không trụ t ú c tiêu chuẩn nhà có ma khách sạn trời vừa tối liền náo xinh đẹp nữ quỷ giang thần vốn đang dự định đi ở một đêm chủ yếu là muốn mở mang kiến thức một chút người này quỷ cùng tồn tại quốc gia bên trong đối với quỷ vật cùng người ở giữa chung sống hình thức tìm tòi đến thế nào kết quả người chấp pháp nghiêm túc dị thường kém chút đem cái kia hèn m ọ n h ắ n tử bị mất mạng tại chỗ giang thần đi qua một tòa lại một tòa thành thành phố nhìn l ư ợ n dọc đường phong thổ hắn đối bây giờ thế giới mới hiểu rõ cũng tại từng bước làm sâu sắc tại một mảnh cỏ dại khô héo bình nguyên thành lại hướng phía trước liền đi ra luân hồi thiên quốc thông hướng ám m ạ c vương đ ỉ n h dựa theo trên đường đi hiểu rõ h ắ n biết đây là đương kim thế giới bốn đại đế quốc thứ nhất một đám đ ã từng luân hồi g i nhìn chằm chằm thần vương biến mất tại đường chân trời nương theo trời c h i ề u đi xa toàn đều thở phào một hơi trong lòng một khối đại thạch đầu rơi xuống đất vậy mà lúc này một cái thanh âm xa xa truyền đ ê n anh ta nói ngoại trừ không quan trọng gì c o n k i ế n trên đời này không ai có thể vĩnh viễn bảo trì trung lập hai nạn tiến đến ngày đó các nguyên nên làm ra lựa chọn câu nói này để từng vị luân hồi thiên quốc lao tổ tông thân thể hung hăng cứng đờ tại luân hồi thiên quốc bên trong g i a n g thần đều là lấy người bình thường tư thái hành c ầ u hoặc là ngồi phương tiện giao thông cùng nhau đi tới dùng gần hai tháng mà đang đi ra biên cảnh về sau hắn bỏ ra một ngày dài liền gặp được á m m ạ c vương đ ỉ n h tòa thành thứ nhất thành phố hắn ấn tượng đầu tiên là nơi này lối kiến trúc rất lộn xộn đã bao hàm thời đại trước các quốc gia phong cách mặt đường bên trên không gặp được quỷ vợ nhưng từng cái chủng tộc người cũng không ít tóc đen đầu tóc vàng lam tóc cái này đồng dạng là một tòa dung hợp quốc độ thu nhận đã từng trận kia lại hai bên trong thế giới phá diệt sau rất nhiều người sống sót từng bước một phát triển bắt đầu dang thần cưỡi ngựa xem hoa xem lấy bây giờ cái này sáng trói trói mắt hoàng kim đại thế trong thành thị có tu hành học viện cũng có tông môn hình thức công ty còn có các loại liên minh đầu đường tổ chức hắn còn nhìn một trận luận võ giải thi đấu phần thưởng lại là thời đại t r ư ớ c một tấm hình nơi này mặc dù được xưng ám mạc vương đ ỉ n h nhưng kỳ thật khắp nơi đều hiện lộ rõ ràng mạnh mẽ sinh cơ hân hân hướng lên hai người đến không có dẫn phát cái gì chú ý m a i cho đến giang thần xuyên qua từng tòa thành thị đi tới ám mạc vương trong đỉnh bộ khu vực mới bởi vì là một chút chuyện nhỏ đưa tới quốc gia này bên trong người chấp pháp chú ý giang tiểu thần thực lực kinh động đến đạo chủ mà đạo chủ lại nhìn không thấu gian g thần thế là cuối cùng tin tức vẫn là chuyển đến vương đ ỉ n h ám trầm trong cung điện mấy bóng người ngồi ngay ngắn cao ngàn trượng vương tọa phía trên loại này vương tọa dưới đấy là một cây hai người ôm hết trụ tử từ dưới nhìn qua phản phất muốn kéo dài tới đến trên trời cao cho người ta một loại cao không thể chạm cảm giác một tên đạo chủ q u ỳ s á t tại vương tọa phía dưới nói rõ tình huống ngươi đem dáng vẻ của người kia xem nghĩ ra được cầm đầu vương tọa bên trên to lớn bóng ma rủ xuống nhàn nhạt, nhạt thanh âm mang theo vô tận uy nghiêm tên này đạo chủ không tự kìm hãm được đem đầu rủ xu đối mặt u minh vương toạ cho dù đạo chú cũng có một loại nhỏ bé như sâu kiến cảm giác vị này kinh lịch có thể xưng truyền kỳ nghe nói tại năm đó ất mặt chỉ chiến bên trong đạt được mây vị tổ cấp nhân vật thi hải a cũng không biết hắn là thế nào chống nổi cái tia kinh khủng tổ cấp ý chí ăn mòn cuối cùng thế mà hấp thu quỷ dị thủy tổ thân thể tàn phế bên trong lực lượng bước vào vô thượng cảnh giới ngoại giới thậm chí có tin đồn u minh vương toạ chỉ sợ đã trở thành một vị mới thủy tội cộng thêm b ạ n vương tôn nguyễn sĩ vương tôn thi tù vương tôn cùng từ vương tôn bốn vị kinh khủng tồn tại á n mạc vương đình có được đủ để cho đương kim trên thế giới bất kỳ một cái nào để vâng đạo chủ vội vàng làm theo nhưng lần thứ nhất lại thất bại hắn không biết vì cái gì nghĩ nghĩ bắt đầu quan tưởng trong hai người một người khác dáng vẻ cái này mới miễn cưỡng thành công một bóng người mờ ảo hiện hiện trong đại điện đ ỗ n g nhiên vị này đạo chủ cảm giác từ phía trên ném rơi xuống bóng ma biến mất chờ hắn thực sự nhịn không được ngầm đầu liền kinh ngạc phát hiện bao quát tu minh vương tọa ở bên trong mấy vị vương tôn tập thể biến mất a m ấ y vị tôn thượng các ngươi đi nơi nào chúng ta có việc đi ra ngoài một chuyến các ngươi tự giải quyết cho tốt từ vương tôn thanh n m xa xa chuyển đến mãi cho đến nửa ngày sau tên này đạo chủ mới rốt cuộc minh bạch mình tự hồ giống như đại khái có lẽ bị trở thành con rơi sở dĩ dùng thời gian dài như vậy mới nghĩ rõ ràng là bởi vì hắn chính mình đều cảm thấy ý nghĩ này quá điên cuồng trên đời này còn có cái gì là có thể để cường đại như ưu minh v ư ơ n g t o ạ n sợ hãi thành như vậy mà hết thể này giang thần cũng không hiểu biết hắn lần này đi dạo nhanh ba tháng mới rốt cuộc đi ra á m mạc vương đ ỉ n h cuối cùng một tòa thành thành phố nghe được thuộc hạ báo cáo ở bên ngoài tránh đầu sóng ngọn gió mấy vị vương tôn rốt cuộc thở dài một hơi có thể người phía dưới còn mang đến một câu t r u những lao giả cũng không có tránh giang thần biết được hắn xuất hiện tin tức về sau thoải mái ra đón bọn hắn cùng luân hồi thiên quốc cùng ám mạc vương đình có khác biệt về bản chất đối phương giai tầng thống trị bên trong nhiều thiếu đều có một bộ phận quỷ vật mà những lao già thế nhưng là hàng thật giá thật người sống từ các loại trên ý nghĩa mà nói bọn hắn cùng cựu châu quan hệ đều càng thân cận ở vào cùng một trận chiến đến dây tuy nói lúc trước một trận chiến lão cổ đồng cũng không xuất thủ nhưng về sau bọn hắn trắng trận tên liên dương triệu cổ kim cũng là lão cổ đồng một thành viên từng cùng quỷ dị thủy tổ l i ề u mạng c h é m giết giang thần từ một bản trong sách xưa hiểu rõ đến đoạn lịch sử này hắn đối lao già nhóm loại hành vi này có chút phản cảm vốn định gặp mặt chế nhạo một phen a i ngờ đối phương vừa xuất hiện rất trực tiệt làm tuyên bố lập trường t h ầ n vương lần này một trận chiến chúng ta toàn đều dự định xuất thủ đánh bạc mạng giả đánh cược giang thần lúc ấy đều sửng sốt một chút hắn đi khắp thế giới mới cũng là tại vì trận chiến cuối cùng làm chuẩn bị cảnh cáo đã từng một chút có đầu tưởng muốn bọn hắn làm ra minh s á c lựa chọn không nghĩ tới không cần mình mở miệng lao cổ đóng liền làm ra lựa chọn tiểu kích ra giải thích rõ đã từng bọn hắn không nhìn thấy mảy may hy vọng nhưng mà bây giờ trong bọn họ đi ra mấy vị địa tiên tái hiện tượng cổ vinh quang đã có sức đánh một trận tự nhiên một chiến đạt được đáp án giang thần không có dừng lại qu Hướng cựu châu địa i đến, v thành nơi này bây giờ là một tòa vô cùng hùng vĩ hỗn hợp thành thị quay chung quanh thời đại trước địa thành sở kiến diện tích trừng thời đại trước cả tòa cựu châu một năm cương giả văng lai đám người nối liền không dứt là trên thế giới lớn nhất người tu luyện giao lưu trung tâm dù sao lúc trước trận kia lại thai có thể nói là cựu châu dốc hết sức khá xuống tại thế giới mới trong mắt rất nhiều người chỉ có cựu châu mới có thể xưng là tu hành chính thống khu vực trung tâm nhất đã từng địa thành vị trí một tòa hùng vĩ kiến trúc xứng xứng phong cách cổ xưa trên bảng hiệu có mấy cái móc s ắ t bạc vẽ t i ể u chữ s â n hà thiết vệ t ổ n g bộ hơn năm mươi tên đạo chủ cấp phân bộ cục trưởng sớm đã chờ phía trước mà giờ khác này lần lượt từng bóng người từ kiến trúc bên trong đi ra khi tức cường đại phô thiên cái điệm ngụy võ vương bình đẳng vương thái sơn vương sơn thần mậm thần lao thiên sư cùng tân nhiệm diêm la vương triệu đại nguyên l à người ta sợ hãi nhất chính là tự hùng vĩ kiến trúc hậu phương l ạ g yên nô ra một viên cự đầu to song đồng lãnh lạnh rõ ràng là đứng tại kẻ săn mồi đỉnh kinh khủng tồn tại long trụ vương đại nhân một chút đạo chủ không khỏi kinh hô bọn hắn phát hiện vị này thực lực có vẻ như lại có tình tiến đã đ ạ t đến thâm bất khả chắc tình trạng cái kia phát ra bàng bạc t i n h lực tựa như muốn đẻ sập quanh mình hết thảy đại kiếp đã tới các vị chuẩn bị kỹ càng phó đã chết rồi sao để thiên địa rung động thanh â m văng lên bây giờ thiết trụ thình lình đã đi tới một cái khó có thể tưởng tượng cảnh giới với lại cựu châu ngàn nằm trôi qua một mực là nó tại thống ngự luân hồi vương thần vương thủy hoàng sau khi đi không có người so với nó càng có thống ngự lực dù chết không tiếc đỉnh h a i nhức góp đáp lại chuyển đến lúc này trên bầu trời đã sản sinh biên hóa một tòa cấm khu hư ảnh tại cựu châu trên không chậm d ã i t h à n h hình bầu trời xa xa một tòa lại một tòa cấm khu cái bóng xuất hiện không tốt lần này chỉ sợ so với một lần trước cực số chỉ loạn còn muốn phiền phức cấm khu trực tiếp xuất hiện ngụy đại gia hô to một tiếng lúc này cựu châu một bên khác lại có bảy đạo thân ảnh bay lên không phá quân không một trần tuyết bắt đầu cũng xuất quan phá quân thanh em xa xa chuyển đến thiên đạo tại suy bại h ô n g địa tại đi hướng diệt vong tiên cổ hết thể đều tại t ạ n biến cấm khu cũng giống vậy đây là đã từng tiên lưu hạ thủ đoạn nhưng mà trèo trống đến hôm nay đã là cực hạn chư vị chuẩn bị sẵn sàng đi lần này chỉ sợ so với chúng ta di vãng dự liệu bất kỳ tình huống gì đều muốn phức tạp hon tất cả mọi người đều sắc mặt trầm xuống nhưng cũng không đổi sắc sinh tử của bọn hắn sớm đã ném đến sau đầu thời khắc mấu chốt từng vị đạo chủ sẽ không chút do dự tế nói từng người từng người địa tiên cũng có thể trực tiếp tự bạo thiên khung càng ngày càng mở đại đất phản phất bị một cái ác thú nuốt hết từng tòa cấm khu bắt đầu ngưng thực phanh phanh phanh phanh từng tiếng tiếng vang trong đảo cuộc chiến tranh này ngay cả âm thần cũng không xứng làm làm tiên phong đi ra đến hay lắm thiết trụ thanh nhâm vang vọng đất trời sau một khắc một tôn cấm kỵ kêu thảm truyền đến tất cả mọi người vội vàng trông đi qua chỉ thấy trụ vương đúng là đã cắn nát một tôn cấm kỵ nó chẳng biết lúc nào xuất hiện ở trên bầu trời một lớn nhuốm máu phảng phất giống như thần ma Nhân loại một phương lập tức khí thế loại lập một tức đ ạ i ấ n lần l ư ợ tiên từng bóng n g ư ờ xông l tiên, tiên hoành u kiểu châu đầu n tiên, g đi mười đã địa ra làm vị bắt t t ể đều Địa bước giới cánh vào này. hoành tiên k h ô n g ám sát cấm kỵ kinh khủng chiến đấu như là phải gì thế vô số người ngẩng đầu lên nhìn về phía trận này chờ ngàn năm đại thai thứ cấp cấm khu giờ phút này cũng hiện lên đi ra lần này bọn chúng không có chút nào giữ lại cấm kỵ tồn tại một tôn tiếp lấy một tôn đi ra năm đại cấm khu bên trong phân biệt đi ra bốn năm tôn cấm kỵ từng cái thứ cấp cấm khu bên trong hai ba tôn cấm kỵ thì là dốc toàn bộ lực lượng kinh khủng thân ảnh trận đích thương h u n g để người tê cả ra đầu cho dù cựu châu có lấy số lượng kinh khủng địa tiên cũng có chút khó mà chống lại dù sao chỉ có đỉnh cấp địa tiên mới có thể nghiền s ắ t cấm kỵ đồng d ạ n g địa tiên vẹn vẹn có thể một đối một chống lại cái này cấp bậc ngoại trừ chủ vương những người còn lại vẹn vẹn là vừa vặn bước vào cảnh giới này không lâu địa tiên không đủ đạo chủ cũng không lại chờ đợi hơn năm mươi đạo thân ảnh xông lên không trung năm người chống lại một tôn cấm kỵ miễn cưỡng chống cự bất quá bọn hắn cũng chỉ là tại gợt trống dù sao lúc trước mạnh như luân hồi vương loại này đỉnh cấp đạo chủ cũng cần ba người tế đạo mới có thể đối phó một tôn mới vào cấm kỵ chẳng ai ngờ rằng lần này đ liền gian nan như vậy đúng lúc này nam bộ lần lượt từng bóng người phóng lên tận trời lao cổ đồng xuất thủ tiêu kích lâm hiệu cầm đầu tổng cộng sáu tôn địa tiên g i ế t tới bầu trời giết bảo vệ tổ đ ị a bọn hắn không giữ lại chút nào b ộ c phát ra sát ý vô biên thậm chí có địa tiên phía dưới người thao túng tỉnh thổ đánh tới một tôn cấm kỵ những lao giả lần này không tiếp tục ô m có chút may mắn hoàn toàn là liệu mạng tư thái sau đó còn có, không có bất kỳ cái gì nhiều lời chỉ có chém giết quân quân nhiệt huyết từ trên cao về xuống lúc này g một đạo hữu lực thanh em vang lên bắt bộ giá lạnh chỉ điện lần lượt từng bóng người hiện hiện trong bọn họ có cấm kỵ cũng có địa tiên rõ ràng là đã từng luân hồi giả đi qua dài ràng giặt suy nghĩ bọn hắn cuối cùng đi ra một bước này không còn đi suy nghĩ tương lai có thể hay không còn sống mà là thang hướng quỷ dị một phương lựa chọn lập trường bảy tên điệu tiên cấp tồn tại khí tức dung chuyển thiên địa hơn ba mươi tên đạo chủ phóng lên tận trời lần này song phương rốt c ụ c thế lực ngang nhau chiến đấu kéo dài thật lâu không nghĩ tới lại có người gia nhập tú vương đầy đủ cẩn thận nhưng cuối cùng vẫn làm ra lựa chọn cúc mẹ mày đi lao tử đã từng là cựu châu người sinh tại cựu châu trôn ở cựu châu á m mạc vương đình hôm nay săn giết cấm kỵ hắn vừa ra tay khí tức liền bạo lộ ra dẫn tới từng tôn cấm kỵ đều đang rốn sợ thùy tổ thình ngoại giới truyền ngôn cũng không phải là hư giả ưu minh vương tọa đã đi ra một bước cuối cùng hắn là một vị tồn tại ở hiện thế thủy tổ cái này là có thể đối đánh dấu cấp cao nhất địa tiên kinh khủng tồn tại một bàn tay một tôn cấm kỵ liền không có nửa c á i mạng loại này uy thế kinh khủng làm cho người sợ hãi cũng làm cho hiện thế một phương lại lần nữa lòng người đại c h ấ n lần này đối cấm kỵ chiến đấu triệt để chuyển biến làm săn g i ế t có thể cấm khu cũng sẽ không trơ mắt nhìn xem người một nhà chết đi từng toa cấm khu càng ngưng thật bên trong truyền g a to lớn nổ vang một màn này để rất nhiều thời đại trước người còn sống sót liên tưởng đến lúc trước một trận chiến bên trong binh tổ xuất thế cảnh tượng một số người không khỏi tại đáy lòng toát ra hàn ý năm tòa chân chính cấm khu chẳng lẽ cũng sẽ giống lúc trước tù mang ngục phá thành mà nhỏ còn tốt chính là trường hợp như vậy cũng không có phát sinh nhưng mà cũng có tin tức xấu n a m đại cấm khu bên trong n a m tôn đỉnh t i ê n lập địa kinh khủng thân ảnh đi ra năm vị quỷ dị thủy tổ t r ư ơ n g tám trăm ba mươi b ố chúng ta tháng đại kết củ giờ khắc này cấm thị sớm đã thoát đi chiến trường chỉ còn lại từng vị địa tiên hơn trăm đạo chủ băng lãnh nhìn về phía một đám thủy tổ một tên quỷ dị thủy tổ bước lên khỏe miệng cười cười năm đó những người kia đâu còn có thể đi ra tái trên không chỉ dựa vào các n g ư ờ i chỉ sợ ngăn không được chúng ta bất luận một vị nào có thể hay không ngăn lại thử một chút thì biết thiết chủ gắt gao nhìn chằm chằm từng vị thủy tổ ánh mắt bên trong bộ c phát ra mánh liệt hận ý ở trong mắt nó mình cha liền là bị bọn này quỷ đồ vật hại chết chỉ cần là quỷ dị thủy tổ đều đ a n g chết tinh huy vung xuống bắt đầu là cựu châu đối phó thủy tổ thứ một trương vương bài bảy tôn địa tiên liên thủ kêu gọi đại trận trung tâm một cái bành trướng lấy khó có thể tưởng tượng khí tức khủng bố thanh niên bỏ lên đi ra lần này mặt của hắn không còn mơ hồ tuấn lãng như ngọc một đôi mắt rực rỡ như tinh thần mà giờ khắc này này đôi tinh mâu mang theo vô tận s á t nghiệm gắt gao nhìn phía từng tôn thủy tổ ngày xưa đạo trích còn nhớ đến ta năm tôn thủy tổ bên trong có người bất vi sở động cũng có hai tên toàn thân run lên tựa h ồ nghĩ tới điều gì là hắn năm đó trận đại chiến kia bên trong một tên tiên quân đúng là loại nhân vật này trận đại chiến kia ta chỉ có thể mạo xưng làm b ị a đỡ đạn ha ha bất quá tiên quân cũng lưu lạc đến một bước này sao ta cảm giác chúng ta có thể nếm thử nuốt vào hắn từng người từng người quỷ dị thủy tổ ngay từ đầu thoát ra vẻ kinh ngạc từ từ lại chuyển biến làm tre lấp cùng tham lam soát soát. hai tên thủy tổ xuất thủ cộng đồng tập sát hướng bắt đầu tiên quân một người ngăn lại hai tên quỷ dị thủy tổ thực lực như vậy cổ kim ít có lệnh rất nhiều người sợ hai t h ả n phục ai đánh với ta một trận ngày xưa không đúng u vương tựa hồ kích phát sát tính rõ ràng chỉ là mới vào thủy tổ lại dùng mánh tuyên chiến loại này uy tín lâu năm thủy tổ lại một tên quỷ dị thủy tổ đi ra cùng u vương đánh nhau h ả o tiểu tử cha ta năm đó không có phí công huấn l u y ệ ngươi n thiết trụ tán dương một tiếng sau đó dùng ra cựu châu cái thứ hai thủ đoạn còn lại tám tên đ i ệ tiên bài binh bố trận thi triển ra huy hoàng đại kỷ nguyên bên trong chiến trận vô tận sát ý phun trào bọn hắn vây khốn lại một vị thủy tổ lúc này lão cổ đồng một phương cùng bạn n g u y ệ n si hai cái kẻ phản bội cùng từ phúc l ư ớ t nhau chín tên địa tiên hợp lực thẳng hướng một vị thủy tổ nhưng mà bọn hắn đánh giá quá thấp thủy tổ vừa đối mặt liền bị đánh tan b ặ t càng là kém chút v ỡ lạc may mắn ra giày thịt béo thủy tổ không phải dễ đối phó như vậy nghe nhân s i chuyên nghiệp chỉ huy chư vị có thể đi ra thiết trụ hô to rất rõ ràng lần này ngàn năm tri đoạn nó ở sau l ư n g thao bàn hết thạy hung ác tâm muốn ngăn lại lần này thái tiếp không cho cha tâm huyết thuộc ví hư không một cơn chấn động từng tòa hung xuất hiện bọn chúng so với lúc trước một trận chiến lúc còn muốn càng là giả hơn yếu đi bây giờ ngay cả nên chiến cấm kỵ đều làm không được h u n g địa suy bại không thể nghi chuyển một mực đang tiếp tục bất quá bọn chúng kiến thức kinh nghiệm nắm giữ bí pháp tiên thuật vẫn như cũng là vô thượng tài phú h u n g địa bên trong hóa thạch sống truyền âm lên tiếng chỉ huy từng tôn đ ị a tiên bảy ra thượng cổ chiến trận những lao già cùng á m m ạ c vương đình địa tiên lại lần nữa ra tay rốt cục chống lại ở cuối cùng một tôn thủy tổ kinh k h ủ n g đại chiến bên trong m ả n g lớn thế giới bị đánh nát đây mới thực là thiên băng địa liệt chi chiến nhân loại một phương chống lại ở thủy mà giờ k h ắ c này cấm khu bên trong oanh minh tiếng vang càng lúc càng lớn từng toa cấm khu đều đang không ngừng lay động nương theo một đạo võ tan đồng thanh phảng phất có cái gì bị xé mở sau một khắc để cho người ta tuyệt vọng cảnh tượng hiện hiện một tôn lại một tôn thủy tổ đi ra trên bầu trời đúng là lại lần nữa xuất hiện năm vị quỷ dị thủy tổ khí tức cấm lãnh phô thiên cái địa tựa hồ tuyên ăn cái thế giới này diệt vong cái gì còn có thủy tổ từng người từng người cường giả sinh ra hàn ý trong lòng ngay cả thiết chủ khuôn mặt cũng triệt để chìm xuống dưới bọn hắn dự đó là lần này nhiều lắm là mỗi một cái cấm khu đều đi ra một tôn thủy tổ khẽ cắn n ô i tăng thêm từng vị đạo chủ tế nói hắn là có thể giải quyết nhưng mà sự thật ở ngoài dự liệu mười vị thủy tổ hành không bọn hắn t u y ệ t không sức chống cự c h ư vị tế đạo chỉ sợ muốn trước thời hạn ba mươi tên đạo chủ hợp lực thử một chút có thể hay không đánh giết thủy tổ các người đi trước một bước chúng ta tiếp lấy liền đến thiết chủ hô to khó nén bi thương từng người từng người đạo chủ ngược lại là thoải mái cựu châu bên trong đi ra ba mươi người toàn đều đột nhiên cười to c h ủ vương đi đầu một bước không cần đưa chúng ta có thể không xuống cũng đ ư n g xuống cáo tử cúc trước nếu có kiếp sau lao tử muốn làm cái phú hảo bọn hắn nhắm mắt lại sau lưng đại đạo hiện hiện không chút do dự nhóm lửa bắt đầu tế nói nhưng mà đợi đã lâu không hề có động t i n h gì từng người từng người đạo chủ nghi hoặc mở mắt liền phát hiện trong sân xuất hiện một người trẻ tuổi chắp hai tay sau lưng toàn thân tản mát ra một c ố vĩnh hằng chi ý hắn đứng ở đó liền phảng p h ấ t nguyên một phiến vũ trụ lại như là một cái tuyên hướng cổ hàng tồn đ ạ i thời đại bản thân tế đạo lại bị cưỡng ép kết thúc đây chính là thủy tổ đều làm không được sự tình những n à y đạo chủ nội tâm trước tiên dâng lên lớn lao khủng hoảng chẳng lẽ là có thủy tổ phía trên cấm khu tồn tại đi ra nhưng mà lúc này thanh niên nô ra một cái tay tại hư không một vòng để vô số người trong mắt đều nhanh chừng ra một màn phát sinh n a m vị mới xuất hiện quỷ dị thủy tổ ẩm vang nổ tung hóa thành chốt phân tiêu tán ở trong thiên địa a a a vô luận địa tiên vẫn là đạo chủ thậm chí cả may mắn còn sống sót quỷ dị thủy tổ giờ phút này toàn đ ề u n động đầu góc căn bản vốn không đủ không thể nào hiểu được phát sinh trước mắt hết thảy đồng thời một tiếng như rết heo thét lên vang lên cha thiết chủ không nhìn cái kia siêu việt lẽ thường một màn đâm đầu vào đi may mắn giang thần giờ phút này đủ cường đại ngược lại nó trên đầu mình xô ra một cái cự đại bao giang thần gật gật đầu là ta lúc này tất cả mọi người mới từ trong lúc khiếp sợ tỉnh táo lại xem xét giang thần mặt miệng h á đến lớn hơn thần vương thần vương thần vương giang thần gật đầu thăm hỏi không có nhiều lời giơ tay lên điểm giết một tôn thủy tổ đối phương khủng hoảng hướng cấm khu phương hướng bỏ chạy nhưng cuối cùng không có tranh thoát một tôn quỷ dị thủy tổ trước khi chết phát ra không cam lòng gầm thét lần này thủy tổ cũng bất quá chỉ là tiên phong sẽ có vô thượng tồn đang đi ra máu của ta sẽ để thế giới của các ngươi lâm vào vô tận hai ách dê ta ta không sợ ngươi máu của chúng ta sẽ đưa tới kinh khủng nhất k ế t nạn biết rõ trốn không thoát những n à y quỷ dị thủy tổ cũng không tiếp tục thử nghiệm nữa mà là đứng tại chỗ đối giang thần âm hàn lên tiếng có đúng không các ngươi muốn tiếp dẫn ai không cần phiền phái như vậy giang thần nhìn về phía mấy vị thủy tổ đột nhiên nâng g lên một cái tay sau một khắc hắn làm ra một cái rung động lòng người cử động bàn tay lớn hư nắm trước mặt phong đô cấm vực đột nhiên rung động kịch liệt bắt đầu phía trên vô số trận văn sinh ra v ậ t mẹo từ từ xuất hiện từng đầu vết rách cuối cùng càng l à hoành một tiếng cả tòa cấm khu phá vỡ đi ra tất cả mọi người con mắt đều nhìn thẳng hoàn toàn không nở tới loại kết quả này cấm khu bị hủy đi thượng đạo kinh khủng không hiểu thân ảnh. c h ậ t ních thương cung thủy tổ liền khoảng chừng ba tôn phong đô nội t ì n h để cho người ta rung động tính cả trước đó đi ra cái này một cấm khu thế mà có được năm tôn thủy tổ nhưng kinh khủng nhất vẫn là một đạo siêu việt thủy tổ khí t ứ c ha ha ha người điên rồi một tên quỷ dị thủy tổ cười to nhưng còn lại thủy tổ lại t r ầ mặt m xuống tay không bóp nát cấm khu người này có lẽ do、so、siêu việt thủy tổ tồn tại còn kinh khủng hơn lúc này bắt đầu tiên quân đột nhiên tại hư không quỳ s ắ t xuống vô cùng kích động chẳng lẽ là ngài giang thần động tác không ngừng bàn tay lớn quét ngang tại vô số đạo ánh mắt kinh ngạc bên trong s i n h s i n h bóp nát cái này đến cái khác cấm khu từ đó trên đời lại không cấm khu trước mặt là năm đạo siêu việt thủy tổ thân ảnh mây chụp tôn quỷ dị thủy tổ có thể ở trước mặt hắn đều phảng phất chỉ là đại điệu bên trên sâu kiến có thể t ù y tiện t r ả đạp chúng ta bạn quỷ dị một phương bên trong một vị thủy tổ thất hồn l ạ c phách ta gặp qua hắn yêu đình c h i chủ năm đó d i ệ t tuyệt chúng ta đỉnh cấp một trong những nhân vật vô số quỷ dị bắt đầu run dày giang thần thần sắc lạnh lùng mặt cơ hồ dán lúc trước vị kia thủy tổ ngươi còn muốn tiếp dẫn dạng gì k ế p nạn nói đối phương toát ra đã lâu sợ hãi giang thần cũng rốt cuộc không lại chờ đợi toàn thân cách ra vô tận tiên mang thiên khung bị huyết sắc bao trùm to lớn hài cốt như ẩn như hiện một mình hắn phảng phất như là một cái vô thượng thời đại lực lượng kinh khủng chấn áp tất cả từng tôn bỉ dị thân thể không cách nào khống chế vỡ vụn hóa thành t r ô n phấn phảng phất chỉ là một ý niệm lại phảng phất trải qua vô tận tuyến nguyện các loại tất cả mọi người lấy lại tinh thần quỷ dị đã sớm bị một đồ mà không siêu việt thủy tổ tồn tại tại giang thần trước mặt liền xuất thủ đều làm không được chúng ta tháng hắn chầm rãi mở miệng tháng l o i vui sướng đánh thẳng vào mỗi người mà lúc này giang thần còn không có g i n g tay hắn hội tụ vô số lực lượng quỷ dị từng toa cấm khu còn x u ấ t lại sau đó còn đem tự thân được từng mộng chỉ quốc bàng bạc lực lượng quy tắc pháp đạo đều nỗ lực bắt đầu chữa trị thiên đạo thiên điệu tái diễn hôn đ ộ n khí tràn ngập hắn một mực tu đủ với bản thân ngã lạc tiên cảnh tứ phương đột nhiên t r u y ề n đến một đạo anh minh kinh khủng đại đạo pháp tắc trùng kích h o à n vũ nguyên bản đi hướng tử vong thiên đạo rốt cục trở về sinh co giang thần giờ phút này nhưng thật ra là có cơ hội khống chế toàn bộ thiên đạo nhưng hắn không có làm như thế bởi vì chỉ có đến hắn cấp độ này mới hiểu được lấy thân hóa đạo tương đương với một loại hình thức khác chết đi thật đi ra bước này lời nói thế gian hết thạy đều làm mất đi ý nghĩa so sánh dưới hắn vẫn là càng muốn sống hơn lấy càng thụ hết thạy giờ phút này vô tận linh khí trào lên thiên địa chân chính khôi phục nó tại phản hồi thế gian sinh linh giang thần lúc này hơi chuyển động ý nghĩ một chút làm tu bổ người hắn bây giờ có thể nhất định trên ý nghĩa ảnh hưởng vô tình vô niệm thiên đạo loại này nhằm vào ngàn vạn sinh linh ban t h ư ờ n g bị hắn dẫn hướng một cái khác đường tắt tìm về thiên địa ở giữa t à n mát tàn hồn đem những cái tia đang đối kháng với cầm khu bên trong người đã chết từng cái phục sinh dạng này hành vi người tiên cho dù đỉnh phong thời kỳ tiên chủ cũng không có kh nhưng sống tới thiên đạo có thể mấy ngàn năm qua vô số chết vu cấm khu nhân vật trở về lần lượt từng bóng người lại xuất hiện t h ế gian t r ư ơ n g l ã o đầu thủy hoàng chu thiên đạo triệu thanh ý đĩa đợi trước diêm la vương hai lăng luân hồi vương lạc ly triệu cổ kim diêm la vương đường vương bạch khởi bao quát giang tiểu thần cũng tử vĩnh hằng tiên truy thoát ly được trao cho một bộ chân chính độc thân trở thành một cái người sống sờ sờ cố nhân trùng p h ù n g nói không hết vui sướng chương lao đầu cười ha hà cháu ngoan t u t thiết chủ ở một bên nghiêng lông mày lệch ra mắt lao giả chiếm hai tiện n i đâu cha ta là n g ư ờ i có thể để cháu trai hết chọn bộ bàn hoàn tất cả nghĩ a viết ở chỗ này lúc đầu đại khái còn muốn viết hai ngày đột nhiên cảm thấy chỉ có ngần ấy nội dung nhiều người chờ như vậy đây tối hôm qua rút kinh nghiệm sương máu chịu một đêm cho làm xong viết rất nhiều giảm mồm cuối cùng từng c á i xóa quyển sách này viết tới cũng trải qua một chút khó khăn phần ngoại lệ là mang cho người ta khoái hoạt liền không nói viết sách quá trình ta cũng rất hưởng t h ụ mỗi lần xem lại các ngươi tại bình luận khu ha, ha ha liền sẽ cảm giác viết tiểu thuyết là trừ mưu sinh bên ngoài để cho ta thực hiện nhân sinh ý nghĩa một sự kiện liên quan tới quyển sách tiếp theo suy nghĩ nhiều tồn điểm bản thảo tái phát sở dĩ phải tương đối trễ trong vòng một năm là khẳng định chủ yếu trước kia gặp lớn bao nhiêu đại nhóm khen thưởng cùng ngày lễ ngày tết bởi vì không có tồn tại tăng thêm không da mặt rất nóng đến lúc đó hẳn là muốn đổi cái hào phát sách cũng sẽ đến cái số này nói chú ý huynh đệ tỷ bội của ta nhóm liền có thể kịp thời biết rồi không quan tâm cũng không có việc gì chỉ muốn các ngươi còn nhìn cái này phân loại nhất định sẽ tại trên bảng xếp hạng phát hiện ta đi ngủ đây là yêu phát điện đi một đợt nha thiết tử nhóm vút tâm